Tiên Nghị. Tác giả: Lý Cầm. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: ubi truyện.org. Quyển 1: Kiêu Miên Bình Cường. Chương 90: Sơ lộ dấu vết đến lúc này tầng thứ nhị của Hoàng Tuyển Thăng Kiếu huyết đã được thành công. Tuyệt đan điền đã được khai thông toàn bộ. Vương Lâm bình tĩnh, điều động hàn khí từ bên ngoài đan điền bắt đầu trùng kích vào bên trong. Khí âm Hàn cũng không tiến vào trong đan điền mà bao vây xung quanh cái đan điền giống như hắc đồng, bắt đầu công phá liên tiếp. Bao nhiêu lần công kích, cho dù tổn thất rất nhiều, nhưng khí âm Hàn vẫn kiên trì, không hề nhụt chí, thậm chí càng lúc càng hăng điên cuồng tấn công đan điền. Một lúc sau, hắc độc đan điền co giấu hiểu không chịu nổi, sắp sửa bị phá hủy. Vương Lâm lập tức điều động thêm một phần ba khí âm hàn, nháy mắt phá hủy đan điền. Ngay lập tức, một cơn đau thấu tim gan một phát. Vào lúc đan điền bị phá hủy, linh lực biến dị trong đan điền liền chảy ra, thấm vào trong từng mảnh xương, thớ thịt trong cơ thể. Vương Lâm cũng không thèm để ý tới việc đó. Hắn lại tiếp tục điều khiển khí âm hàn bắt đầu trùng khiếu. Lần này thời gian lâu hơn lần đầu rất nhiều. Thấy khí âm hàn có hiện tượng không đủ, Vương Lâm lại điều động nốt lượng khí bên trong cơ thể. Sau khi được bổ sung, khí âm hàn lập tức hình thành một cái vòng xoáy lớn hơn hẳn động lúc trước mấy lần. Vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, biểu hiện cho việc trùng khiếu Thời gian lặng lẽ trôi đi, màn đêm đặc buông xuống. Vương Lâm vẫn ngồi đó, tiến hành sai đoạn cuối cùng của việc trùng hiếu. Dòng suối Ân Hàn trong cơ thể hắn đang chuyển động với tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đám tinh phân tại vị trí đan điền như đang chuyển động một cách thong thả. Nhưng thực tế đã vượt quá sự theo dõi của mắt thường. Mãi cho đến nửa đêm, Khi khí âm hàn chở em đậm đặn, lúc này thân thể vương lâm giống như một cái hát động, hút hết tất cả khí âm hàn trong phản vi mười trượng xung quanh. Bao nhiêu khí âm hàn bị hút vào trong cơ thể vương lâm, lập tức chạy tới vị trí dòng suối nơi đan biển. Khiến cho dòng suối càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đột phá sự hạn chế bởi cơ thể của vương lâm tiếp tục bành trướng. Hắn thấy thế hết sức kinh hãi. muốn dừng ngay lại. Nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện ra dòng suối đã không còn thống trị được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục hình ra to hơn. Một chút lo lắng xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Hiện tượng đang xảy ra trong cơ thể hắn không hề được đi lại trong Hoàng Tuyển Thanh Kiêu Quyết. Vương Lâm không biết rằng Hoàng Tuyển Thanh Kiêu Quyết được gọi là dược công cũng bởi vì nó có vô số sự biến hóa. có những sự thay đổi mang tới lợi ích cho người tu luyện, có những sự thay đổi làm cho người ta thất bại. Mà lúc này, Tư Đồ Nam đang ngủ say nên tất cả đều phải dựa vào sự quyết định của Mạn Thân Vương Lâm. Theo mức độ tăng trưởng của sông suối, hấp lực của nó càng lúc càng mạnh. Phạm Vi mười trưởng nhanh chóng được mở rộng. Đây là đặc điểm có tính chất tuần hoàn, phạm vi khuếch tán của nó càng rộng. tốc độ hấp thu về sau so với trước lại càng nhanh hơn. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 100 trượng. Phương viên trong vòng 100 trượng, khí âm hàn cuồn cuộn hút về phía này. Sự biến đổi trong vòng 100 trượng khiến cho khí âm hàn lưu động càng lúc càng mạnh. Trong vòng 1000 trượng, khí âm hàn như bị một bàn tay vô hình đang vây đọng. Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với dòng suối. Cũng không biết bao nhiêu lâu, đan điền của hắn đã có chút thông suốt. Đây là lần thứ 2 đan điền của hắn được đả thông. Trong nháy mắt sau khi thông suốt, một cái hắc động lại xuất hiện. Dòng suối Ân Hàn lập tức chảy vào bên trong hắc động. Sự biến trong cơ thể Vương Lâm khiến cho khí Ân Hàn trong phạm vi trăm trượng đều phải thay đổi. Nếu như vừa rồi, dòng suối chảy liên tục hấp thu khí âm hàn tứ bốn phía thì lúc này, khi hát động đan biển xuất hiện sự hấp thu liền biến thành tắn nuốt. Trong tích tắc, khí âm hàn trong phạm vi trăm trưởng biến mất. Hiện tượng đó bất ngờ xảy ra khiến cho sự thay đổi này sinh càng lúc càng rộng. Một trăm trưởng, một trăm năm mươi trưởng, hai trăm trưởng. Cuối cùng nó vượt qua cả ngàn trưởng. Lúc này, nếu từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy một không cảnh hết sức phi thường. Dị. Trong chu vi ngàn trượng, tất cả khí âm hàn như một cơn lốc xoáy cuốn về một điểm. Sâu trong đống đổ nát, quái nhân có làn da màu lam đang cầm lấy thi thể một con quái thú mà cắn nuốt. Hắn vừa mới nuốt một miếng thì còn đang chảy máu dòng dòng, chợt quay đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. hắn vội vàng ném miếng thịt trong tay, nhanh chóng chạy về hướng Vương Lâm. Mới đi được một đoạn, hắn cảm thấy khí âm hàn từ bốn phía đang nhanh chóng chảy về phía trước. Hắn do dự một chút rồi tiếp tục bước đi. Đến khi còn cách khoảng 3000 trượng, hắn liền dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sau khi đan điền vừa mới được thông suốt, Linh lực biến dị trong cơ thể hắn nhanh chóng tụ tập về hạt động nơi đan điền. Sau đó chúng đồng hóa, dung hợp lại một chỗ với nhau. Trong nháy mắt, sau khi linh lực bị dung hợp, hắn bằng vào sự cảm ứng biết linh lực mà lại có thể nắm được sự thống chế đối với dòng suối. Tuy nhiên, mức độ thống chế vẫn còn rất nhỏ. Nếu muốn đình chỉ sự vận chuyển của khí âm hàn trong đan điền thì vẫn không thể làm được. Vương Lâm thắng sang một cách nhưng không cố đình chỉ sự tán nuốt khí âm hàn. Hắn không chế khí âm hàn trong cơ thể đang gia tăng nhanh chóng bắt đầu trùng khiếu lần thứ 3, mục đích làm cho hoàng tuyền tăng khiếu huyết tới tầng thứ 3. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, hơi thở âm hàn trong đan điền Vương Lâm bắt đầu trùng khiếu. Trong nháy mắt, đan điện lại bị phá hủy, hóa thành một tia sáng màu lam. Từ điểm sáng màu lam, từ từ xuất hiện một cái tinh thể màu lam. Tinh thể đó dưới sự tông kích của khí âm hàn màu sắc càng lúc càng đậm cuối cùng biến hẳn thành màu xanh. Lần trùng khiếu thứ ba thành công một cách dễ dàng. Một viên hàn đan đã xuất hiện trong đan điện của vương lâm. Trên viên hàn đan đó có vô số xúc tu truy tán đến các vị trí trong cơ thể Vương Lâm. Linh lực biến dị trong cơ thể sau khi hàn đan xuất hiện nhanh chóng truyền biến. Lúc này, khí âm hàn vẫn ngầm thấu như vũ. Vương Lâm có cảm giác nếu cứ tiếp tục cắn nuốt hàn khí thì chính hắn sẽ bị hàn khí nhiều quá mà bào thể. Cảm giác đó dần dần trở nên rất thật. chút cảm giác căng căng từ trong cơ thể xuất hiện. Vương Lâm căng căng, một lần nữa bắt động điều khiển khí âm hàn trùng kích cho Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết tăng lên đến tầng thứ 4. Tư. tư Đồ Nam từng chỉ ra, trong công pháp này thì tầng thứ nhất, tầng thứ 4 và tầng thứ 7 rất khó luyện. Bởi vì ba tầng công pháp này lần lượt đột phá vào đan điền, khí hải, tổ khiếu Nguyên bản yêu cầu của Hoàng Tuyển Thăng Khiếu quyết là trước khi tiến vào ba tầng đó thì phải củng cố tu vi thật vững chắc. Sau khi hàn đan trở nên ổn định, hắn quyết định trùng khiếu lần nữa. Nhưng lúc này, trong cơ thể Vương Lâm linh lực và khí âm hàn đát xung hợp lại làm một, không thể không phát. Vì vậy mà hắn bắt đầu trùng khiếu lên tầng thứ tư của Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết. Tại ngực của mình đả thông huyệt khí hải. Khí âm hàn từ đan điền chầm chậm dâng lên, một lúc sau đã tới vị trí của huyệt khí hải, liền chầm rãi xoay tròn. Huyệt khí hải giống như một cái động không đáy, nhanh chóng hấp thu vòng xoáy khí âm hàn. Chung khiếu niên tiết thất bại, thời gian chầm rãi trôi đi. Sắc trời dần sáng rõ. Khí âm hàn trong phạm vi ngàn trượng từ từ biến mất. Việt khí hài trên ngực Vương Lâm vẫn như cũ. Lúc này, hắn đối với những lời miêu tả về các xuất thành công của Hoàng Tuyền Thăng khí huyết khi trùng khiếu đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn liên tục trùng kích 100 lần. Sau mỗi lần trùng khiếu thất bại, khí âm hàn lại hao tổn đi một ít. Dòng suối khí âm hàn tổng lộ sau 100 lần trùng khiếu thất bại dần tiêu hao gần hết. Hơn nữa Sau khi trời thượng sáng, trong vòng ngàn trường khí âm hàn đã không còn một chút. Mà khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm chậm rãi bị Hàn Đan hấp thu. Một đêm qua, Vương Lâm hấp thu được rất nhiều khí âm hàn. Chúng cùng với linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, biến thành âm hàn linh lực. Bây giờ, Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng Mức độ âm hành linh lực trong cơ thể nhiều đến mức độ nào? Gần như gấp nôi lúc trước đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn mở hai mắt, nhớ lại những chuyện đêm qua mà cảm thấy kinh hãi. Thầm rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tu luyện. Ban đêm trong lúc vô ý, hắn đã mở ra một cách tu luyện khác lạ, đưa đến cho Vương Lâm một ý nghĩ mới. Lưu điểm của phương pháp tu luyện này không cần nói cũng biết. Còn về quyết điểm thì nó là tính nguy hiểm của nó khá cao. Một người không cẩn thận sẽ rất dễ bị bạo thể. Nhưng đã có được kinh nghiệm của lần này, Vương Lâm tự tin lần sau hắn có thể từng bước hạ thấp sự nguy hiểm. Con lẽ phải thay đổi vị trí tu luyện. Đêm qua mặc dù hấp thu không ít khí âm hàn, nhưng chất lượng của nó cũng không cao, không thể thỏa mãn được yêu cầu gia tăng xác xuất thành công khi trùng khiếu." Vương Lâm thị thảo nói. "Bây giờ xác suất thành công của hắn rất nhỏ. Dựa theo những gì mà Hoàng Tuyển Thăng khiếu huyết ly chết thì cực âm chi địa có phẩm chất càng cao, xác suất trùng khiếu thành công càng lớn." Vương Lâm nhớ tới mấy tháng trước khi kiểm tra phẩm chất của cực âm chi địa tại nơi có quần kiến trúc hình tháp đạt tới được thượng giai nhất phẩm. Vì vậy trong lòng hắn liền đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một lão nhân phát ra hơi thở hủy thiên diệt địa vô hành vô tức xuất hiện. Diện mạo của lão ân trầm nhìn chăm chăm vào đám cây tối dưới chân, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt. "Lệ Nhi, Thái Sa Sa đến báo thù cho ngươi. Người đó chính là lão tổ đằng hóa nguyên của đằng gia. Trên đường lão cảm ứng theo chớ chú mà bám theo. Đáng tiếc, sống như một một mạt xương mù ngăn cản, hắn vẫn không thể xác định được phương hướng cơ thể của đối phương." chỉ biết đối phương đang ở dưới đám cây tối này. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Đằng Hóa Nguyên cũng không muốn đi vào trong đám cây tối đó. Với tu vi của hắn bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng trong đám cây tối đó có một thứ gì đó rất mạnh đang tồn tại. Cho dù là lão cũng không dám kinh động tới nó. Nhưng đằng lệ chết khiến cho lão bất chấp. Đằng Hóa Nguyên thầm cân nhắc Con lẽ mình đi vào trong đó tìm kiếm cựu nhân cũng không đến mức độ khiến kẻ đó truy cứu. Trần Trừ một lúc, lão cẩn thận răng vọt vào trong đám cây. Sâu trong đống đổ nát có một cái quan tài bị hở một góc. Một bàn tay khô héo lóe lên hắc quang, từ từ nhô lên, nắm chặt lại. Nhất thời một cái lôi tàu màu tím ngưng tụ, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Kỳ hạn trăm năm sắp tới. chủ nhân của ta. Ngươi đã một lần vứt bỏ thân thể tránh thoát, lần này ngươi không thể chạy thoát được đâu. Tiên nhịch, tác giả Nhí Căn thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website dudichuyen.org. Quyền 1. Thiếu niên bình thường. Chương 91. cực âm linh lực đằng hóa nguyên cẩn thận hành tẩu trong đám cây tối. Thần thức mạnh mẽ của Nguyên Anh kỳ tản khai ra xung quanh. Chợt hắn lộ nét vui vẻ khi phát hiện ra vị trí của Vương Lâm đang đi thuần phi ra sau lưng thì có một trận gió thổi tới. Một giọng nói âm u vang lên lăn ra ngoài. Nét mặt đằng hóa nguyên đại biến. Không hề do sự liền lui lại phía sau vài bước, Ngưng Thần nhìn xem, chỉ thấy một làn hắc vô tự xa bay tới. Từ trong hắc vô tỏa ra từng trận âm phong, một cánh tay khô héo vươn ra, hướng thẳng về phía Đằng Hoa Nguyên. Thần thức Đằng Hoa Nguyên đảo qua một cách liền cảm thấy hoảng sợ. Tu vi của đối phương không ngờ lại là Nguyên Anh trung kỳ. Lão không hề do sự lui lại Cánh tay cô héo thoáng sơ linh một cái, hóa thành một bàn tay to chụp vào đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên cười khổ một tiếng, không nói lời nào, xoay người bỏ chạy. Nguyên Anh Trung Kỳ, lão không thể chống lại. Tuy biết trong đám cây có một cường giả, nhưng hắn không ngờ đối phương lại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Thân thể lóe lên một cái, đằng Hóa Nguyên biến mất vô tung vô ảnh. Từ trong làn hắc vô phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó bàn tay to trong không trung chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa không trung bên trên đám cây, thân ảnh Đằng Hóa Nguyên chợt xuất hiện. Bỗng nhiên, lão chợt biến sắc. Bàn tay to lớn vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, vồ một cái. Đằng Hóa Nguyên thầm kêu khổ, vỗ vào túi trữ vật một cái, lấy ra một tấm da thú. Nón tay phẩy khẽ lướt nhẹ một cái, từ tấm da thuốc chợt lóe lên một tia sáng màu vàng bao lấy thân thể hắn, nhanh chóng vọt ra xa. Một lần nữa thoát khỏi bàn tay to. Tuy nhiên, hắn vẫn bị bàn tay sượt nhẹ qua một chút. Hắn vừa bay vừa phun một muộn máu, sắc mặt tái nhợt, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng bỏ đi. Một làn hắc vụ chợt xuất hiện giữa không trung. Sau đó, nó co lại, xuất hiện một bóng người. Đó là một nam tử trông sống như một bộ xương khô. Hắn nhìn theo hướng đằng hóa nguyên bỏ chạy nhưng không đuổi theo, xoay người đi về trong đám cây. Hắn thong thả bay trên đám cây tối như đang tìm một vật gì đó. Một lúc sau, hắn liền dừng lại ở một chỗ đất trống. Nét mặt hắn thản nhiên nhìn chằm chằm lên mặt đất. Hai tay hắn vung lên, từ trên mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm, sau đó tách ra làm hai, lộ ra một cái khe thật dài. Từ dưới cái khe phát ra một tiếng sần rữa. Một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng lao ra, đang định bỏ chạy. Nam tử như cái cây khô rừ nhẹ một tiếng, không gian mười trượng xung quanh chợt biến thành một cái lồng giam. Bóng đen đang lao ra sợ hãi hét lên một tiếng, đâm vào vách lồng, bắn ngược trở lại. Hắn không chạy trốn nữa mà quỳ trên mặt đất, uốn úp sập đầu. Nam tử như cây thây khô, trầm rãi mở miệng. Trăm năm không gặp, không ngờ thân thể của chủ nhân lại tu luyện thành thi mị. Người đắc này sinh thần trí thì cũng có thể coi như một con người. Ta có thể không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi phải dựa theo cảm ứng của mình với chủ nhân mà giúp ta tìm kiếm nguyên anh của hắn." Thi Mỹ liên tục gật đầu, kinh sợ nhìn nam tử giống như cái thây khô. Nam tử vung tay lên, không gian giam hãm xung quanh chợt biến mất. Hắn nhìn Thi Mỹ chằm chằm, nói: "Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm Nếu ngươi có thể tìm được nguyên anh của chủ nhân thì sau khi ta nuốt nó, chiếm được sự tự do, sẽ giúp ngươi tiến hóa thành thi ma. Thi bị ngẩn người, sau đó vừa vui mừng vừa sợ hãi, gật đầu liên tục. Sau đó nó đứng lên chạy sâu vào trong đám cây cối. Nét mặt nam tử vẫn không hề thay đổi, đi theo Lúc này, ở một vị trí không hề có ánh nắng mặt trời quái nhân Potter làn ra nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt có chút chần chừ. Hôm qua, Vương Lâm hấp thu một lượng lớn khí âm hàn, nhưng phẩm chất của nó lại quá đối bình thường. Phẩm chất của nó như vậy cho dù hấp thu được số lượng nhiều thì sau khi kết hợp với linh lực biến gì cũng không tăng lên được nhiều lắm. Hơn nữa, Nó không hề thích hợp cho việc tu luyện trùng khiếu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn sâu vào trong đám đổ nát. Hắn chuẩn bị đi sâu vào đó thăm dò xem chỗ nào khí âm hàn có chất lượng cao nhất. Chất lượng càng cao, xác xuất trùng khiếu thành công càng lớn. Chờ đến lúc nửa đêm, Vương Lâm tay bắt quyết, đánh ra quang cầu kiểm tra chất lượng khí âm hàn, sau đó đi sâu vào trong đống đổ nát. Sau khi đi được một đoạn đường quang cầu vàng bay trong không trung, chợt biến thành màu hồng, lóe lên mấy lần. Sau đó chợt phân thành hai. Sau khi hai quả cầu màu đỏ xuất hiện, Vương Lâm vui vẻ biết rằng chất lượng khí âm hàn ở đây vượt qua mức bình thường, lên tới thượng giai. Hắn tiếp tục đi tới, hai quang cầu màu hồng chợt lóe lên, màu sắc tự tử lên. Thượng giai nhị phẩm, tam phẩm Mãi cho đến khi đạt tới ngũ phẩm, Vương Lâm mới dừng lại. Trước mặt hắn là một con đường rộng rãi, hai bên toàn là những đống đổ nát. Có điều nhìn quanh thì nơi này chắc chắn phải là một vị trí phồn vinh trong ngôi thành trúc đây. Vương Lâm tính toán khoảng cách một chút thì thấy mới tiến được một phần ngàn diện tích của ngôi thành. Vì vậy hắn lại tiếp tục cất bước. Quang cầu tỏa ra ánh sáng màu hồng, giữa khu đổ nát lại càng thêm chói mắt. Dọc theo đường đi, Vương Lâm tỏa ra thần thức, ánh mắt hết sức tập trung. Phẩm chất do hai quang cầu thể hiện càng lúc càng tăng lên. Thượng giai lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm. Mặt trời mọng rồi lại lặng. Tới ngày thứ tư, Vương Lâm đã đi thật sâu vào trong ngôi thành đổ nát. Hắn dự tính vị trí của mình bây giờ cho dù không phải là trung tâm của ngôi thành nhưng cũng chẳng xa lắm. Dù sao thì hắn đi theo một con đường thẳng cắt. Dọc theo đường đi trên mặt đất sải xác những cái hố sâu mấy chục thước ngập đầy nước mưa. Trong đó có một số con quái xà sinh sống. Thỉnh thoảng chúng lại nhảy lên, nhìn vương Lâm giận dữ, phun ra nọc độc. Loại trừ việc đó ra, những căn nhà sụp đổ xung quanh rất nặng nề. Trong mắt hắn không hề nhìn thấy một bức tường nào cao quá 10 thước. Cỏ dại mọc thành từng bụi trên mặt đất xuất hiện một ít ao đầm đầy bùn. Trong nước bùn cũng có một số sinh vật kỳ dị. Có một lần, Vương Lâm bị thứ sinh vật đó đánh lén. Từ đó về sau, hắn lại càng cảnh giác. cho dù đi thêm nữa, chất lượng của khí âm hàn cũng không tăng lên nhiều lắm, thủy cung vẫn không vượt qua thượng giai đạt tới trầm âm. Vào đêm ngày thứ 5, Vương Lâm đi tới Triệu Trạch. Trước mặt hắn xuất hiện một khu kiến trúc sống lớn. Toàn bộ khu kiến trúc đó đã sụp đổ nhưng vẫn có thể nhận thấy một sự phùn hoa trước đó. Ở trong kiến trúc đó vẫn còn có một cái hồ đường kính khoảng chừng ngàn thước. cái hố hiếp sức kỳ lạ. Theo lý mà nói thì trong đó thì trong hố phải ngập nước mưa mới đúng, nhưng trong đó lại không hề có một chút chất lỏng nào hết. Vương Lâm vừa đi vừa nhìn. Mặc dù trong bóng đêm mông lung, khí âm hàn ngập trong không gian làm ảnh hưởng tới cảm giác, nhưng hắn vẫn thấy được vô số cái hố lỗ chỗ trên mặt đất như tổ ong. Khi Vương Lâm đi tới đó, Hai cái quang cầu đang bay trong không trung chợt lóe lên hồng quang chói mắt. Chúng nhanh chóng từ hai biến thành ba. Điều đó cho tỏ chất lượng khí âm hàn ở đây đã đạt tới trầm ân. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp cũng không nóng vội nhảy ngay vào bên trong. Hắn đi vào quanh cái hố lớn một vòng. Vừa đi, hắn vừa nhìn chằm chằm vào quang cầu, phát hiện Khi đến vị trí đối diện, quang cầu lại xung hợp lại biến thành hai cái. Vương Lâm hiểu được nơi có chất lượng cực âm tăng cao chính là cái hố sâu này. Vương Lâm sờ sờ cầm cũng không nhảy ngay xuống dưới kiểm tra mà tính toán chờ trời sáng. Một lúc sau, sắc trời sáng dần. Khi khí âm hàn tiêu tán, Vương Lâm liền đứng lên nhảy xuống. Tiểu kiếm màu xanh biếc trợt lói lên một cái, lập tức xuất hiện dưới chân Vương Lâm ngẩn đầu nhìn lên bầu trời Theo nguyên tắc thì cái hố này có từ lâu như vậy chắc chắn phải ngập nước mưa Hai mắt Vương Lâm hít lại Trong tầm mắt của hắn có thể thấy được dưới đáy cái hố có vô số cái động nhỏ, lỗ chỗ như tổ ong Mặc dù không biết những cái động đó có sâu hay không Nhưng hiển nhiên, nước mưa đã chảy hết vào trong đó. Vương Lâm ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ những cái động nhỏ cảm giác ướt ướt. Trong lòng hắn càng thêm khẳng định. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh liền phát hiện không có gì nguy hiểm. Hắn khoanh chân ngồi đó đợi đêm xuống. Mặt trời từ từ chui xuống nơi chân trời, bóng đêm dần bao phủ khắp các đống đồ cát. các loài chim chóc đều bay đi, không muốn ở lại đây. Màu hồng của quang cầu trước mặt Vương Lâm lại tăng thêm một chút, cuối cùng biến thành hai, sau đó hai biến thành ba. Cứ thí chất lượng của cực âm nhanh chóng tăng lên từ tứ phẩm, lục phẩm, bát phẩm, thập phẩm, thượng giai nhất phẩm, tam phẩm, lục phẩm, thập phẩm, phẩm, phẩm, phẩm rồi đột phá tiến vào trầm âm. Lúc này chưa tới sờ tí mà chất lượng của khí âm hàn đã đạt tới trầm âm nhất phẩm. Hai mắt Vương Lâm lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, thần thức tỏa ra quan sát khu vực suối hố. Sần hắn phát hiện được một điều, chất lượng của hàn khí bay lên cũng với những cái lỗ trên mặt đất có quan hệ với nhau. Chỉ thấy một tia khí âm hàn từ mặt đất bay lên hòa nhập vào với xung quanh. Theo thời gian trôi qua, ba cái quang cầu màu hồng lại lọt lên một lần nữa, đạt tới trầm âm nhị phẩm. Cuối cùng khi giữa sơ ý, chất lượng của hàn khí đã đạt tới trầm âm ngũ phẩm. Vương Lâm không hề do so dự lập tức sửa theo phương thức hô hấp đặc biệt mà hấp thu khí âm hàn. Theo một tia khí âm hàn ngưng tụ tại huyết khí hải, Vương Lâm phát hiện ra so cái chất lượng khí âm hàn ở ngoài thì ở đây hoàn toàn khác biệt. Làn khí âm hàn lưu động trong lồng ngực của hắn kinh phần hơn trước mấy chục lần. Biến đổi về chất khiến cho lượng cũng biến đổi mở ngoạc tròn cái này không theo triết học, mọi người nhế đóng ngoạc tròn. Lúc trước hắn mất thời gian chục lần hấp thu khí âm hàn thì bây giờ chỉ cần 1 phần 5 lúc trước là hắn có thể đạt được hiệu quả tương tự. rất nhanh, trong huyết khí hải, khí âm hàn đã hình thành một dòng suối. Dòng suối chảy càng lúc càng nhanh, dị biến xảy ra với huyết đan điền lại xuất hiện một lần nữa. Trong phương viên trong trượng, khí âm hàn lập tức cuồn cuộn chảy vào trong thân thể Vương Lâm. Dòng suối nơi huyết khí hải càng lớn thì phạm vi và tốc độ hấp thu của hắn càng lúc càng điên cuồng. trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt vượt qua khoảng cách cực hạn lúc trước, đạt tới phạm vi 1000 trượng. Sau đó phạm vi còn tiếp tục mở ra, 1200 trượng, 1400 trượng, 1500 trượng. Khí âm hàn trong phạm vi 10 dặm bắt đầu chuyển động. Như có một sinh vật nào đó thao túng, chúng điên cuồng tràn xuống hố, bị Vương Lâm táng nuốt. Dòng suối Ân Hàn nơi Huyết Khí Hải không ngừng mở rộng. Vương Lâm Sần có cảm giác không thể thống trị được nữa, hắn liền nắm chắc thời san, toàn lực đột kích vào Huyết Khí Hải, bắt đầu trùng khiếu. Dòng suối Ân Hàn như một mũi khoan nhỏ lần lượt đâm vào Huyết Khí Hải. Từ từ, Huyết Khí Hải có dấu hiệu được khai thông. Dấu hiệu đó càng lúc càng lớn. Nếu như việc khai thông huyết khí hải giống như đập vỡ một bức tường rắn thì lúc này bức tường đó đã bị thủng lỗ chỗ, sắp sập đến nơi. Thời gian trôi đi, một lúc sau, huyết khí hải không còn chịu nổi nữa, hoàn toàn được khai thông. Tiềm lực cơ thể con người từ huyết khí hải bộc phát như núi lửa nhanh chóng xung hợp với khí âm hàn, hình thành một tia âm hàn lực có chất lượng rất cao. Lúc này, linh lực trong đan điền của Vương Lâm cũng trở nên dao động. Không bị thống chế, nó thừa chỉ âm hàn linh lực chưa hình thành mà lao ra, bắt đầu cắn nuốt. Mỗi một tia âm hàn lực được hình thành liền bị linh lực của Vương Lâm nuốt chửng. Sau đó, nó dần trở nên lớn mạnh. Từ từ, sau khi linh lực của Vương Lâm cắn nuốt càng lúc càng nhiều chất lượng linh lực âm hàn của hắn lại tăng lên. Một cái tinh vân chợt xuất hiện tại vị trí của huyệt khí hải. Nó chuyển động một cách chậm rãi, một luồng linh lực màu lam chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Vương Lâm cảm nhận được thứ linh lực xa lạ đó trong cơ thể. Ánh mắt hắn khẽ chớp một cái, nhẹ nhàng điểm vào hòn đá ở bên. Nháy mắt, lam quang lóe lên, hòn đá liền bị đóng băng, tỏa ra hơi lạnh. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức đá một cước vào hòn đá, làm cho nó vỡ ra thành vô số mảnh. Vương Lâm nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi thật sâu. Hắn khiếp sợ khi phát hiện thấy kết cấu bên trong hòn đá hoàn toàn thay đổi. Trong đó không còn dáng vẻ của hòn đá nữa mà chính là những cục băng mỏng nói cách khác, một cú chạm nhẹ của hắn khiến cho linh lực trong cơ thể không chỉ đóng băng hòn đá mà còn thay đổi cả kết cấu bên trong biến thành một tảng băng thực sự. Vương Lâm không biết rằng linh lực của hắn sau khi cắn nuốt xung hoa với nhau đã sinh ra một sự biến hóa quái dị. Loại biến hóa này cho dù Tư Đồ Nam có tỉnh dậy cũng không hiểu được. Vào thời thượng cổ, ngoại trừ phân chia cảnh giới theo tu vi, còn có một loại liên quan đến cảnh giới linh lực. Linh lực được chia thành ba cảnh giới thần bí là cực, đạo và thủy. Ba cái cảnh giới đó không liên quan tới nhau, nhưng một khi đã hình thành thì cả đời cũng không thay đổi. Trừ khi tán công tu luyện lại từ đầu mà đạt được ba cảnh giới đó vô cùng khó khăn. Nói lớn cũng chẳng phải lớn mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Chỉ có thể nói do cơ duyên mà vô ý có được. Vào thời thượng cổ, trong ba cảnh giới linh lực đó, bất kỳ người nào có chút kinh nghiệm tu luyện cũng không lựa chọn cực cảnh. Bởi vì mặc dù cực cảnh có sức công kích cao nhưng lại có quá nhiều khuyết điểm. Trong đó có một khuyết điểm chí mạng bởi nó là đỉnh cao của vạn vật. Từ nay về sau, thuộc tính của linh lực chỉ có thể đi theo một con đường, không thể dung hợp với bất cứ thuộc tính nào khác. Mà điều này thì khi đột phá nguyên anh tiến vào Hóa Thần Kỳ mới thành một vấn đề quan trọng. Hóa Thần Kỳ phải cùng với thiên địa dung hợp, hình thành lên một sự tuần hoàn chứ không phải đi theo một con đường cực đoan. Nói như thế nhưng cục cảnh giới mặt vẫn có rất nhiều ưu điểm. Bất cứ người nào có được linh lực thuộc cực cảnh trong những người cùng đẳng cấp không ai có thể chống lại. Một khi tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù không thể tiến vào hóa thần kỳ nhưng vẫn là đệ nhất nhân dưới hóa thần. Quan trọng nhất là theo tu vi tăng lên, cường giả cực cảnh linh lực không cần bất cứ pháp bảo gì, bởi linh lực của hắn cũng chính là pháp bảo mạnh nhất. Còn về đạo cảnh giới, chính là cảnh giới mà tất cả người tu luyện đều mơ tưởng. Trong truyền thuyết, một khi thuộc tính linh lực đạt tới cảnh giới này thì con đường đột phá lên hóa thần kỳ đắc ở ngay trước mắt. Cũng bởi vì điều đó mà đạo cảnh đã trở thành giấc mộng lớn nhất của người tu luyện thời thượng cổ. Vì phần thủy cảnh giới, nếu như nói cực cảnh là tử thì thủy cảnh chính là sinh. nó không phải là thứ mà người tu luyện truy hóa thần có thể mơ tưởng. Thậm chí đối với cao thủ hóa thần kỳ, thủy cảnh cũng là một cảnh giới vô cùng khó gặp. Ba loại cảnh giới linh lực đều hư vô mờ mịt. Nhất là từ sau khi thời thượng cổ biến mất, nhưng lời đồn liên quan tới ba loại cảnh giới đó cũng chậm rãi biến mất. Bây giờ, người tu tiên không có bất cứ ai để ý tới linh lực của mình. bọn họ chỉ để ý tới tu vi cảnh giới mà thôi. Vương Lâm cũng không biết rằng linh lực của hắn do hắn nuốt quá nhiều khí âm hàn mà phát sinh dị biến theo hướng cực cảnh. Tất cả nguyên nhân thì quan trọng nhất chính là do Hoàng Tuyển Thăng Kiêu huyết là một loại công pháp, có ít người có thể tu luyện tới việc thoát ra cực cảnh linh lực. Chỉ có điều, tư đồ Nam truyền thụ công pháp này cho Vương Lâm cùng với Hoàng Tuyển Thanh cứu huyết thời thượng cổ có điểm khác nhau. Nó cho thời gian trôi đi mà bị thất bản, phần lớn được hậu nhân sửa sang lại. Vì phần linh lực đi theo cục cảnh giới thì nguyên nhân mấu chốt là từ nhị tiên châu. Vương Lâm nhìn đầu ngón tay mình, hai mắt chớp chớp. Đúng lúc này Hắn chợt ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhảy lên bay ra khỏi hố. Lúc này, hắn nhìn thấy quái nhân có làn da màu lam đang giống như một tia chớp đang lao đến. Tiên nhịch. Tạc xạ. Nhí căn. Thực hiện huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Cứu liên bình thường. Chương 92. Thi âm tung mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn vương lâm mỉm cười Đối vói quái nhân bây giờ hắn cũng không có nhiều địch ý Mắt thấy tốc độ của đối phương quá nhanh Vương lâm không nhìn được cũng muốn thử sức một chút Vì vậy hắn không nói hai lời Sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân Nhanh đóng phóng đi Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thô ngắn Quái nhân có làn da tay màu lam thấy Vương Lâm đang vọt về phía mình trong mắt phòng chứa chiến ý liền cười cặc càng. Lão thấy trong tay đối phương không có thanh tiểu kiếm màu xanh, trong mắt cũng nổi lên chín ý. Vì vậy, lão quên mất mục đích của mình, nhanh chóng sừng lại kéo ngay tấm phù màu vàng trên người xuống. Trong nháy mắt, làn khí màu xanh hiện ra bên ngoài cơ thể. Quái nhân há mồm giết một cái, làn khí màu xanh liền chui vào trong thân thể. Trong nháy mắt khí thế trên người quái nhân mục phát. Hai mắt lão lộ vẻ ngưng trọng, há miệng phát ra mấy thanh âm quái dị, giống như địch nói với vương lâm cây gì đó. Vương lâm biết rõ chín tấm phù vàng trên người quái nhân rất cổ quái. Nếu bị trọng thương, đối phương chỉ cần kéo nó xuống lập tức khỏi ngay. Từ sau lần đó, Vương Lâm cảm thấy rất hiếu kỳ đối với mấy tấm phù màu vàng đó. Bây giờ, đối phương vừa mới kéo tầm phù xuống, thực lực lập tức tăng gấp đôi. Vương Lâm không nói hai lời, vung hai tay lên, linh lực phân khắp toàn thân. Vào lúc này, khí thế của Vương Lâm có sự thay đổi rất lớn. Một chút năng lượng màu lam lượn lờ quanh thân thể hắn. Từ trên người hắn tỏa ra hơi thở âm hàn nồng nặc, lộ ra vạn vật chung cực băng hàn. Trong mắt quái nhân có ra tay màu lam chợt lóe lên tinh quang, miệng khẽ nhúc nhích. Vương Lâm nghe có thể hiểu được một chữ: "Kính". Nói xong quái nhân nắm chặt hai tay lại. Ký hiệu phù trì trên cánh tay hắn chợt lóe lên, những mạch máu nổi lên trắng tích. hắn dùng tốc độ nhanh như lưu tinh đánh ra một quyền. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên một chút, linh lực Âm Hàn tuôn ra, hóa thành một nắm tay thật to va chạm với quái nhân. Lúc hai bên tiếp xúc với nhau, quái nhân sử dụng một tư thế cổ quái, một chân đứng trên mặt đất trọng tâm toàn thân lệch sang bên trái. Cơ gấp không đồng nhất Bất chợt từ bốn phía, cuồng phong gào thét tạo thành một con suối. Tất cả những hòn đá ở xung quanh đều bị thổi dạt ra xa, tạo thành một khoảng trống. Nét mặt Vương Lâm ửng hồng, thân thể không tự chủ được lùi lại ba thước. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí của quái nhân. Trong lòng quái nhân so với Vương Lâm còn khiếp sợ hơn nhiều. Hắn có thể cảm giác được linh lực của đối phương theo nắm tay chui vào trong cơ thể, sau đó lan ra toàn thân, tỏa ra hơi lạnh kinh người. Nếu không nhờ đám ký hiệu trên thân thể lóe lên mấy lần mới có thể khống chế được hơi lạnh đó thì chỉ sợ lúc này toàn thân hắn đã bị đóng băng. Nhìn xuống cánh tay màu lam của mình, hắn sợ hãi phát hiện huyết ngục trên cái tay đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn cánh tay, mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi phun ra một câu. Vương Lâm chỉ có thể nghe thấy một chữ, "Cực". Vương Lâm không nói gì. Hắn cũng không hiểu ý của quái nhân là gì nên lắc đầu. Quái nhân ngẩng người sau đó kéo tấm phù trên người xuống, hai luồng khí xanh trắng hiện lên rồi biến mất khi cánh tay phải trở lại bình thường. Nhưng Vương Lâm vẫn nhận ra tay phải của hắn vẫn còn đang run nhẹ nhẹ. Quái nhân liếc mặt nhìn Vương Lâm một cái, cười một tiếng rồi sống loạn lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Lâm nhìn theo bóng của đối phương liền khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại cuộc chiến đấu vừa rồi. Trong một quyền của quái nhân ẩn chứa một thứ lực đạo hết sức cổ quái. Nó tựa như không phải linh lực, mà là một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Kính. Hắn nhớ tới trước khi Quái nhân xuất quyền đã nói một chữ đó. Không quan tâm tới lực đạo của Quái nhân nữa, Vương Lâm cảm thấy rất hài lòng đối với uy lực của linh lực biến dị. Đối với thứ linh lực biến dị có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất, Vương Lâm đặt tên cho nó là cực âm linh lực, cực là từ mà sau khi Quái nhân nhìn thấy linh lực của hắn, nói ra Có lẽ đã đến lúc rời đi Sau khi hoàng tuyển thăng khiếu huyết của mình đạt tới tầng thứ 5 sẽ rời khỏi đây Vương Lâm thì thảo nói Địa âm chi địa nhất định phải tìm được Vương Lâm biết rõ bản thân phải tìm được địa âm chi địa Thì hoàng tuyển thăng khiếu huyết mới có thể tu luyện tiếp được Nếu chỉ dựa vào bản thân để trùng khiếu, sát xuất thành công quá thấp chỉ có thể tìm được cực âm chi địa có phẩm chất cao thì mới tăng được xác suất thành công. Nơi đây, mặc dù khí âm hàn sẩy đặc nhưng Vương Lâm đoán nơi này cao nhất thì cũng chỉ tới được trầm âm thập phẩm mà thôi. Cho dù có sai thì cũng chỉ đạt tới tuyệt phẩm 1, 2 phẩm là cùng. Phải biết rằng thiên địa huyền hoàng tứ đại cực âm chi địa thì huyền, hoàng chi địa linh lệch với nhau không nhiều. nhưng hai cái thiên địa thì lại hoàn toàn khác. Địa âm chi địa ở nơi thượng sai nhất, phẩm đạt tương đương với huyền, hoàng chi địa tuyệt âm nhất phẩm. Còn về thiên âm chi địa thì cho dù là phổ thông nhất phẩm cũng vượt qua huyền, hoàng chi địa tuyệt âm. Trong lúc đang suy nghĩ, Vương Lâm chợt ngẩng đầu lên, thấy quái nhân đã quay lại. Sau khi hắn đi tới đây, nhìn Vương Lâm một lúc rồi chỉ vào bốn phía, làm động tác hít thở sau đó lắc đầu liên tục. Tiếp sau đó, hắn lại chỉ vào Vương Lâm, vừa chỉ vào chính mình. Vương Lâm dần dần hiểu được đối phương muốn mình làm theo ý hắn. Vương Lâm liền gật đầu. Tốc độ của quái nhân rất nhanh. Hắn hoàn toàn thuộc đường nên né tránh những chỗ nguy hiểm rất dễ dàng. thậm chí có lúc đối phương tiến vào một vết nứt xài trên mặt đất. Sau khi đi ra khỏi đầu bên kia, Vương Lâm chợt phát hiện ra mình vừa đi qua một vùng đầy xương thú. Hai ngày sau, hai người tới được một nơi vô cùng hẻo lánh của ngôi thành đổ nát. Lúc này, hai người mới dừng chân tạm nghỉ. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa có một tòa kiến trúc hình tháp còn nguyên vẹn. Trên đỉnh tháp có một viên thạch châu đường kính khoảng 2 thước. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, viên thạch châu của hắn cùng với cái trong đống đồ nát kia giống nhau như đúc. Lúc này, quái nhân nhanh chóng leo lên đứng bên cạnh thạch châu. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn đặt bên ngoài. Một lúc sau, từ thạch châu quang mang tỏa ra bốn phía. Một cột sáng thẳng tắp lập tức chiếu về phía trung tâm của đống đồ nát. Từ xa nhìn lại, cột sáng nhìn không thấy đầu hay cuối ở đâu. Làm xong việc đó, quái nhân nhảy xuống, vung tay lên với Vương Lâm một cái, sau đó hai người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Lâm theo quái nhân tới chỗ một viên thạch châu khác. Phần lớn nơi này đã bị sụp đổ, nhưng viên thạch châu vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, thạch châu lại được mở ra, phát lên một cột sáng chỉ về hướng trung tâm thành thị. Sau khi các thạch châu cuối cùng được mở ra, dưới con mắt của Vương Lâm, cả thành thị trong nháy mắt trở nên bất động. Trên đường đi, Vương Lâm thầm tính toán có tất cả 8 viên thạch châu. Quái nhân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lộ vẻ lo lắng sau đó tốc độ tăng lên nhanh hơn, dẫn Vương Lâm đi về hướng trung tâm của đống đổ nát. Hai người đi không ngừng nghỉ, cuối cùng tới chiều ngày thứ tư đắc tới được khu vực trung tâm của thành thị. Tám cột sáng từ xa chiếu lại, hội tụ tất cả tại đây. Khi đến chỗ này, quái nhân liền dừng lại, phủ phục trên mặt đất. Ánh mắt có phần tang thương trong miệng phát ra những tiếng ngâm sướng. Thanh âm của hắn càng lúc càng cao, mặt đất dần có chút rung rung. Sau đó một pho tượng cao ước chừng trăm thước chầm chầm nhô lên từ dưới lòng đất Đó là pho tượng của một nam tử có mái tóc dài tướng mạo chân chất Ánh mắt hiện lên một sự cơ trí Trong tay pho tượng đang nắm một thanh trường thương dài chừng trăm thước Một con cử long quấn quanh thân thể pho tượng cách miệng há ra hiện rõ nét mặt dữ tợn Lân phiến trên người nó nửa thật nửa ảo khiến cho người ta thấy mà rợn mình. Tám cột sáng hội tụ vào pho tượng, phản xạ hàng vạn tia sáng. Hai mắt pho tượng dần sáng lên. Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác nam tử tóc dài đó như sống lại. Đi ra sau lưng pho tượng, ánh mắt của quái nhân càng thêm tiêu tủy. Hắn phất phắt tay với Vương Lâm, chỉ vào đầu tử long tỏ ý thúc dục. Vương Lâm chầm ngâm một chút rồi nhanh chóng leo lên. Thoáng cái, hắn đã tới đỉnh đầu Tử Long. Vừa đặt chân lên đó, hắn liền cảm nhận được dưới chân truyền tới một luồng khí âm hàn. Vương Lâm lập tức hoanh chân ngồi xuống, bắt quyết đan ra một cái quang cầu. Quang cầu vừa mới xuất hiện liền lập tức biến đổi. Hồng quang đậm đặc đến cực hạn. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, quang cầu liên biến mất. Vương Lâm giật mình. Hắn biết điều đó chứng tỏ phẩm chất của cực âm chi địa tại đây đã đạt tới cực hạn của hoàng âm chi địa. Tuyệt âm thập phẩm. Vừa vui mừng, vừa sợ hãi, hắn lập tức thổ nạp. Dòng suối trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng có điều lần này có cũng không có khuyết, tán diện tích hấp thu mà chi bao phủ trăm phạm vi vài thước. Từ xa nhìn lại, xung quanh Vương Lâm xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ bao lấy cả đầu Tử Long. Thoáng cái, Vương Lâm ngồi đó đã được 5 ngày. Trong 5 ngày đó, quái nhân vẫn đứng ở xứ ngẩng đầu lên theo dõi. Thời gian trôi đi, sự lo lắng của hắn càng lúc càng nhiều. giống như pho tượng sẽ mang tới một điều rắc rối gì đó. Chính là phù trên người hắn không có dấu chợt động. Vào ngày thứ 3 cuối cùng thì huyết khí hải cũng bị đột phá, sau đó tái lập. Vào rạng sáng ngày thứ 5, Hoàng Tuyển Thăng Khiếu quyết tầng thứ 5 đã đại thành. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ngưng kết được quả Hàn đan thứ hai. Đến lúc đó, cho dù là trúc cơ hậu kỳ Vương Lâm cũng dám đánh một trận. Còn bây giờ, chúc cơ chung kỳ bình thường, Vương Lâm cũng không thèm để ý. Tiếp tiếp, hắn bắt đầu thử nâng phẩm chất linh lực, dung hợp với khí âm hàn của tuyệt âm thập phẩm. Hắn vừa thống chí dung hợp, vừa quan sát linh lực. Dần dần, hắn phát hiện màu sắc của linh lực càng lúc càng đậm. Trước đó là màu lam nhạt thì bây giờ đã hóa thành màu lam đậm. Hắn không biết rằng linh lực của mình đã gần tới cực cảnh. Lúc này, ngoại giới đột nhiên biến đổi, mặt đất trở nên âm u. Những đám mây phần vũ trên bầu trời một làn hắc vô hiện lên dần ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một cái quan tài to từ từ hạ xuống. Một bóng người ưu ảng chấm dãi xuất hiện trên quan tài. Một thanh âm khàn khàn vang vọng trong trời đất Ngươi nói là nguyên anh của chủ nhân trốn trong pho tượng này Sắc mặt quái nhân đang đứng trên mặt đất đại biến Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 93 Chương 93 Thì âm tông mở ngoạc tròn hay đóng ngoạc tròn quái nhân đang đứng trên mặt đất liền biến sắc, không chút do sự kéo tất cả 9 tấm phù xuống. 9 loại khí liền hiện lên quanh thân thể hắn. Hắn nhanh chóng từ dưới đất vọt lên, nhảy tới vị trí của Vương Lâm, không thèm để ý, xuyên qua vòng sáng màu đỏ, ôm lấy Vương Lâm, nhanh chóng hạ xuống. Khi đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Vương Lâm đắc tỉnh táo lại. Hắn thấy sự sợ hãi trong mắt của quái nhân, đồng thời cũng phát hiện ra dị biến trên bầu trời nên cũng không nói tiếng nào, để mặc cho đối phương kéo xuống. Sau khi hai người xuống đến đất, quái nhân lập tức kích ống. Một dòng suối đen chợt xuất hiện bên ngoài pho tượng quái nhân liền kéo Vương Lâm nhanh chóng chui vào bên trong. Cùng lúc đó, tám luồng ánh sáng biến mất. Fo tượng từ từ chui xuống lòng đất. Lúc này, từ cái quan tài giữa không trung thân ảnh một nam tử giống như một cái xác khô dần dần ngưng tụ. Nét mặt hắn lạnh như băng. Bên cạnh hắn, thi nữ đang đứng cạnh toàn thân nó tỏa ra mùi xác thối, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nam tử nhìn chằm chằm cái fo tượng đang từ từ chui xuống lòng đất. Thần thức mạnh mẽ của hắn nháy mắt bao trùm toàn bộ đống đồ nát, dò xét một chút. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn vào pho tượng. Lúc này, Vương Lâm bị quái nhân kéo vào trong pho tượng, ánh mắt chớp chớp, sử dụng thần thức đảo qua một lượt, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không gian bên trong pho tượng cũng không lớn. Bên trong có những tinh thể màu trắng đang trôi nổi. Ở giữa có một pho tượng người bằng đá, màu đen đang khoanh chân ngồi. Diện mạo của pho tượng nó cũng sống hệt như pho tượng to lớn. Quanh pho tượng có một làn quang mang màu tím phát ra ánh sáng chiếu vào một vật vị trí bên trong pho tượng to. Ngay sau đó, một bức màn sáng chợt xuất hiện bên trong pho tượng. Màn sáng chớp chớp vài cái rồi hiện lên quang cảnh bên ngoài pho tượng. Thông qua bức màn sáng, Vương Lâm thấy rõ được tất cả những thứ bên ngoài. Nhìn sang, nét mặt quái nhân lúc này đang rất sợ hãi, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự kiêu hãnh. Nam tử đứng ở ngoài, nhìn chằm chằm vào pho tượng, bình thản nói: "Chủ nhân, trăm năm thoảng cách đã qua, lần này ngươi chạy không thoát được nữa đâu." Vương Lâm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nhìn quái nhân chằm chằm nói: "Ngươi là chủ nhân của hắn?" Ánh mắt quái nhân ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng. Hắn há mồm phun ra một đạo lục quang. Đạo lục quang vừa xuất hiện liền lóe lên một cách lao thẳng về phía người đá. Trong nháy mắt, một luồng tử khí từ trong tượng đá lan ra. Tiểu kiếm màu xanh chợt phấn phi Phiên qua tử khí, đâm trúng vào người đá. Nhưng tiếng động vang lên liên tiếp, một cái quang cầu nhanh chóng từ trong người đá bay ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải điều khiển phi kiếm một lần nữa thay đổi phương hướng, đuổi theo quang cầu. Lúc này, quái nhân mới có phản ứng. Ánh mắt nó lộ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm có chút phẫn nộ, chỉ phi kiếm rồi kêu hoa hoa vài tiếng. Vương Lâm ngẩn người. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp từ trong quang cầu truyền ra. Tiểu Hữu chứ nên xúc động. Lão phu không có ác ý, ta mới là chủ nhân của kẻ bên ngoài. Cùng lúc đó, vô số quang điểm từ bốn phương tám hướng tụ lại, dung hợp vào trong quang cầu, hình thành một người chỉ cao khoảng chừng một thước, xuất hiện trước mặt Vương Lâm. thần thái người đó suy yếu, ánh sáng toàn thân ảm đạm, thoạt nhìn giống như một tên đồng tử. Lúc này, hắn vừa cố gắng né tránh phi kiếm vừa chấp tay thi lễ với Vương Hình. Quái nhân phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiến lên chặn lấy phi kiếm. Trong lúc đối phương mở miệng nói chuyện, Vương Lâm liền lui lại sau vài bước, vung tay lên, tiểu kiếm bay về phía sau lưng hắn. Mọi ý kiến vẫn chỉ về phía đối phương. Quái nhân tới bên cạnh người đó, quay đầu căm tức nhìn Vương Lâm trong miệng nói ọe ọe vài tiếng, rồi lại gầm rú lên mấy câu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Người đó cười khổ, thân thể nhẹ nhàng bên lên, ngồi trên vai quái nhân. Vỗ vỗ quái nhân một cái, nói: "A ngốc, không được vô lễ với khách nhân." Ánh mắt quái nhân lập tức hòa hoãn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Vương Lâm. Người đó thở dài, nhìn Vương Lâm ôn hòa nói: "Tiểu hữu không cần phải động thủ, lão phu." Lão chưa nói hết, thì bên ngoài có tưởng nam tử đát lẩm bẩm mấy từ cổ quái. Trong nháy mắt toàn thân pho tượng chấn động, dừng lại không chui xuống nữa. Nét mặt người đó khẽ biến, hai tay bắt quyết. phun ra một đạo tử khí. Luồng khí vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập vào bốn phía quanh vách pho tượng. Hai mắt của pho tượng liền tỏa ra quang mang màu tím, tiếp tục chui xuống. Nam tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không chộp một cái. Pho tượng lại chấn động, từ từ đứng im. Ngay sau đó, hắn liên tục xuất ra vô số thủ ấn phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng pho tượng vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Lúc này, trong pho tượng, người đó thở phào nhẹ nhõm, nét mặt có vẻ ủy khuệ nói với Vương Lâm. Dưới sự công kích của A1, pho tượng này có thể chịu được nửa canh giờ, cũng đủ cho ta nói rõ với Tiểu Vũ. Vương Lâm không nói tiếng nào, nhìn chăm chú vào đối phương. Lão tu là Ngô Vũ, không biết tiểu hữu có nghe nói tới vi âm tông hay không. Người đó thở dài nói: "Vương Lâm thản nhiên nhìn thanh tiểu kiếm đang bay quanh mình, lắc đầu. Ngô Vũ cười khổ nói: "Tiểu hữu không cần phải để phòng như thế. Nguyên anh của lão phu đã xuất thể qua mấy trăm năm không ngừng hao tổn nguyên khí nên đã yếu lắm rồi. Vì vậy cũng chẳng có gì uy hiếp đối với ngươi." Nhưng vừa rồi, thanh phi kiếm của ngươi suýt chút nữa thì lấy đi tính mạng của lão phu rồi đấy." Vương Lâm chớp chớp hai mắt, trầm ngâm một chút nói, "Người bên ngoài là ai? Ngươi là chủ nhân của hắn?" Ánh mắt Ngô Vũ có chút bất đắc dĩ, nói, "Hắn là thi khôi của lão phu. Lão phu vốn là một trong những lão tổ của Thiên Âm Tông." Thi ân tông có một phương pháp tu luyện đặc biệt Tất cả đệ tử nhập môn phải tìm kiếm một cái thi thể để luyện thành thi khôi của bản thân Cùng với sự tăng tiến của bản thân thi khôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn Hai mắt vương lâm trước trước nói Thi khôi của người đã phản bội Ngô Vũ cười khổ gật đầu nói Đúng thế Nếu có tông pháp tu nguyên thống chí thì thi khôi cả đời sẽ không phản bội. Nhưng đáng tiếc 300 năm trước, lão phu mang nó tới đây vốn định dựa vào khí âm hàn ở nơi này để đột phá nguyên anh. Nhưng đáng tiếc lại bị thất bại trong gang tấc. Thi khôi nhân lúc ta bị trọng thương, tâm thần bị chấn động đã chạy thoát khỏi sự khống chế của ta. Lúc này, sự dung đồng của phò tưởng càng lúc càng mạnh. Ánh mắt vô vũ có phần lo lắng, nói nhanh hơn. Lúc đó song ta muốn bế oan chỉ thương nên không thể đi đuổi theo. Hơn trăm năm sau, khi thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp liền đi tìm nó. Nhưng không biết nó có được cơ duyên gì mà lại sinh ra thần trí, thậm chí còn vượt qua ta đạt tới nguyên anh trung kỳ. Ta không định lại nên phải để Nguyên Anh ly thể may mắn chạy thoát. Nguyên Anh bị trọng thương nên chỉ ẩn nấp trong pho tượng này không dám đi ra ngoài. Cái y mỹ bên ngoài kia chính là thân thể của ta. Không ngờ dưới tác dụng của khí âm hàn cũng có thể sinh ra thần trí. Ôi, Vương Lâm cười lạnh nói, ngươi định lừa ta phải không? Như ngươi nói nếu thi khôi đã sinh ra thần trí, tại sao không bỏ đi mà lại vẫn muốn tìm ngươi." Ngô Vũ cười khổ, do dự một chút, nói: "Tiểu Vũ không biết, thực ra chuyện này có liên quan đến bí mật của Thi Âm Tông chúng ta. Mặc dù thi khôi có thể thoát khỏi sự thống trị của, nhưng dù sao nó đã bị ta tế luyện mấy trăm năm, tâm thần tương thông, Nếu hắn rời khỏi ta quá trăm phần lập tức sẽ tan thành mây khói. Chỉ có một phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này đó chính là nuốt nguyên anh của ta, phá đi phong ấn của ta trong cơ thể. Từ đó, hắn mới có thể thoát được sự trói buộc của ta. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nói: "Mấy trăm năm qua, hắn vẫn không tìm được ngươi." Ngô Vũ sờ sờ bức vách của pho tượng nói, trong lúc ta bỏ chạy vô tình đi vào trong pho tượng này. Trên pho tượng có ẩn chứa một thứ lực lượng thần kỳ có thể che giấu hơi thở của ta. Vì vậy, dưới sự che chở của pho tượng, ta mới có thể sống sót. Mặt khác, sau khi thi khôi đột phá tới nguyên anh trung kỳ, không biết vì sao, sau mỗi lần ra ngoài hoạt động lại phải nhìn ngươi một lần. Mỗi lần nhị ngươi đều phải tới trăm năm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà ta không bị tán nuốt nguyên anh. Vậy tại sao ngươi không nhân lúc nó nhị ngươi mà bỏ đi? Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản hỏi, "Ta đã thử vô số lần, nhưng trong rừng cây bị một làn sương mù bao phủ. Thứ sương mù đó với thân thể của nguyên anh có tác dụng ăn mòn." chao sứ ta chỉ chính vào một chút cũng không thể chịu nổi. Vốn thi thôi không thể tìm được ta. Nhưng đáng tiếc, lần này thân thể của ta lại ngải sinh thần trí, nên bằng vào sự cảm ứng của thân thể, nó mới tìm được đến đây. Hơn nữa, a ngon tốt bụng vì ngươi mới mở to tượng ra. Từ đó, mới dẫn đối phương tới đây. Ôi, đây đúng là kiếp số, không thể trách được ai. Mộ Vũ mỉm cười nhìn Vương Lâm nói tiếp: "Tiểu Hưu, ngươi và A Ngốc gặp nhau, hắn đã nói cho ta biết rồi. Nếu là 300 năm trước, ta mới bị ngốt ở đây thì khi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy thân thể. Nhưng bây giờ, ta đã lãng phí một cơ hội đoạt xá trên người A Ngốc. Trừ khi có thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nếu không không thể đoạt xá lần nào nữa." Vương Lâm đối với những điều người đó nói cũng chẳng hề tin tưởng. Nhưng nét mặt hắn vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn Quái Nhân một cái, nói: "Hắn là a ngốc." Ngô Vũ gật đầu nói: "Tiểu thiếu, ta phát hiện được a ngốc ở bên trong pho tượng. Lúc đó hắn đang ngủ say, ta vốn muốn đoạt ra, nhưng đáng tiếc trong cơ thể hắn lại có một thứ lực lượng hủy thiên diệt địa." Ta đoạt xá thất bại nên mới để lại trong cơ thể A Ngúc phân nửa tinh khí của Nguyên Anh cố gắng thoát ra. Có điều cũng nhờ như thế, khi A Ngúc tỉnh lại chợt sinh ra một cảm giác khó hiểu đối với ta. Vì vậy mà cùng ta nương tựa lẫn nhau để sống. Từ sau lần đó, ta biết rằng cả đời này của ta chỉ sợ không còn cơ hội để bỏ đi nữa. mãi cho đến khi A Ngốc nói với ta là đã gặp ngươi. Nói tới đây, hai mắt Ngô Vũ hiện lên sự kinh phấn. Vương Lâm không nói gì, lặng lặng nhìn đối phương. Nét mặt Ngô Vũ lộ vẻ cầu khẩn, nói: "Lão phu cần cầu tiểu hữu giúp ta tiên nghịch, tạc xà, lý căn, thực hiện huyết tông từ." Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 94 Thi âm tôm mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn Ta không thể rời khỏi đây Khẩn cầu tiểu hữu đi một chuyến tới thi âm tôm tìm sư hương giả tự tải tới cứu ta Nét mặt ngô vũ lỗ vẻ cầu khẩn cuốn quyết chắp tay thi lễ Vương lâm vẫn thản nhiên nói Ngươi nói có phương pháp giúp ta tránh khỏi thi khô rời khỏi đây." Ngô Vũ vội vàng gật đầu thành khẩn nói, "Ta sẽ sử dụng một chút tinh khí nguyên anh cuối cùng, sử dụng bí pháp mở truyền tống trận tới Thiên Âm tông cho ngươi. Khi đó, ngươi có thể trực tiếp tới tông môn của ta." Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, nhếch mép cười nói, "Ô Ngươi có thể mở được truyền tổng trận tại sao không tự mình trở về?" Ngô Vũ thở dài, nói: "Thi khôi không thể rời khỏi ta quá trăm sấm mà ta cũng vậy. Nếu như giữa hai chúng ta mà cách nhau quá trăm sấm thì hắn lập tức tử vong mà lúc đó ta vẫn còn thân thể thì thần hồn bị hao tổn. Nhưng bây giờ ta chỉ còn nguyên anh thể thì chỉ có kết quả tiêu tán nguyên anh mà chết." ta không muốn chít vì vậy nếu chưa tới mức phản bất đắc sĩ, ta không muốn cùng với thi khôi đồng quy vu tận. Lúc này, to tượng chấn động càng lúc càng mạnh, khó triều hướng không còn chịu đựng được nữa. Ngô Vũ thấy nét mặt Vương Lâm vẫn không thay đổi liền cắn răng một cái, nói: "Ta Ngô Vũ xin lấy nguyên anh ra thề, nếu có chút nào lừa dối tiểu hư chắc chắn sẽ bị thi khôi nuốt." Tiểu Hư sút lão phu một lần đi. Ta lúc có thể đi theo ngươi. 9 tấm phù trên người hắn khi ta gặp cũng đã có, bên trong chúng ẩn chứa một thứ lực lượng khó lường. Mặt khác, ta phát hiện ra linh lực của ngươi mang thuộc tính âm hàn. Công pháp tu luyện của Y Âm tông chúng ta cũng mang thuộc tính đó. Nếu ngươi tới đây chắc chắn là muốn mượn khí âm hàn ở đây mà tu luyện. Thi âm hẳn ở đây trong thiên địa huyền hoàng thì thuộc về Hoàn Âm Chi Địa. Nếu ngươi tới Thi Âm Tông chắc chắn đối với ngươi có nhiều lợi ích. Bởi Thi Âm Tông có một chỗ bí oan chính là Địa Âm Chi Địa. Hai mắt Vương Lâm khẽ nhắm lại, mở miệng hỏi: "Nếu ở Thi Âm Tông đã có Địa Âm Chi Địa tại sao ngươi còn đến đây để đột phá?" Mộ Vũ biết mắt nhìn Vương Lâm một cái, Hắn nhận thấy tính cách của Vương Lâm rất cẩn thận, mặc cho hắn nói thế nào, đối phương vẫn giữ sự bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi của Vương Lâm, hắn cười khổ, nói: "Tiểu Húc, lão phu vừa mới lấy nguyên anh ra thể, ôi, thi khôi khắc với người sống. Khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định phải hấp thu khí âm hàn của hoàng âm chi địa." Vì vậy mà lão phu mới phải dẫn hắn tới đây. Đúng lúc này, to tượng trấn động mãnh liệt, xuất hiện vô số vết nứt. Từng tiếng sắc sắc phát ra, vết nứt càng lúc càng nhiều. Mắt thấy nó sắp bị hủy, Ngô Vũ biến sắc, lo lắng nói: "Tiểu phu, nếu ngươi muốn tới Y Âm tông tu luyện thì có thể nói là đệ tử của ta. Ta sẽ dùng mỹ thuật khắc lên lưng ngươi." Đến lúc đó, Thiên Ân Tung sẽ không hoài nghi. "Tiểu Húc, thời gian không còn nữa, ngươi còn suy nghĩ cái gì?" Hắn vừa nói xong, pho tượng lại rung mạnh lần nữa, vít nước chảy khắp pho tượng, thậm chí có một số chỗ bắt đầu bị thủng. Trong đầu Vương Lâm vô số suy nghĩ thay đổi. Hắn biết rõ, nếu không rời khỏi đây, thì khi thi khôi tiến vào chắc chắn sẽ bị nguy hiểm. Nhí tới đây hắn không nói gì nữa, gật đầu với Ngô Vũ. Ngô Vũ hít một hơi thật sâu, hai tay bắt quyết đánh ra vô số pháp ấn. Một cái vàng sáng hình ngũ sắc từ từ hiện ra trước mặt hắn. Từ quần sáng néo lên quang mang bảy màu, phát ra một luồng hấp lực. Đúng lúc đó Một tiếng nổ vang lên, to tượng vỡ vụn ra làm vô số mảnh. Thanh âm phi khô lạnh lùng truyền đến. "Chủ nhân, lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu." Nét mặt Ngô Vũ Hoàng sợ, không đợi truyền tống trấn đà thông hết, hét lên một tiếng. "Tiểu Húc, đi mau. Lão phu có thể thoát hiểm hay không đều dựa hết vào ngươi." Nói xong thân thể hắn biến mất. chui vào trong người đá. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm thoáng động, nhằm phía truyền tống trấn lao tới. Lúc này, truyền tống trấn đang dao động, có dấu hiệu bị biến mất. Quái nhân hơi do dự một chút rồi cũng theo Vương Lâm vọt vào truyền tống trấn. Đúng lúc này, pho tượng ầm ầm sập xuống. Ánh mắt nam tử lộ vẻ trầm trọc. đang định nói chuyện chợt cứng người nhìn chằm chằm vào truyện Tống Trần mà biến sắc. Sau khi Vương Lâm tiến vào trong truyện Tống Trần liền cảm giác như bước vào một cái thông đạo. Thân thể hắn như bị kéo dài ra vô hạn. Bên người hắn vô số điểm sáng lóe lên. Hắn nhìn về phía sau, quái nhân A lúc cũng kinh ngạc đi sau hắn, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Sau khi thấy Vương Lâm nhìn mình, hắn liền nghe răng cười, không còn cảnh giác, ánh mắt chi có sự ngơ ngác. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng xuất hiện một vùng ánh sáng sáng ngời. Ở đó, quang mang càng lúc càng nhiều, gần như bao phủ cả không đảo. Ngay sau đó, một lực cút mạnh mẽ chợt xuất hiện thân thể Vương Lâm và a núp nhanh chóng bị hút vào. Thi Ân Tông là một tông phái ma đạo trong Triều Quốc. Thực lực tuy kém hơn so với ma đạo đệ nhất tông Thiên Đạo Môn, nhưng lại hơn ở sự thần bí khó lường. Tông môn có bao nhiêu đệ tử, nằm ở đâu, hay trong tông môn có bao nhiêu cao thủ miên anh vì, không có một người nào ở ngoài lại biết được. Thậm chí còn có lời đồn Thiên Ân Tông đã bị triệt môn từ nhiều năm trước. tóm lại đây là một môn phái có rất nhiều tiếng đồn. Nhưng nó lại là một môn phái mà người ta không thể nào quên được. Mà điều này thì hầu thế có thể hiểu được. Đó chính là công pháp tu luyện của Ti Ân Tông. Đệ tử Ti Ân Tông cả đời chỉ có một cơ hội tí luyện một cái thi thể. Một khi tí luyện thành công thì cả đời sẽ không thay đổi. Đây là một tông pháp có rất nhiều kỳ tích. Đệ tử thi âm tông ngoại trừ tu vi của bản thân thì tu vi của thi khôi cũng rất quan trọng. Nói công pháp này có nhiều kỳ tích chính là bởi vì 500 năm trước, một đệ tử trúc cơ hậu kỳ của thi âm tông lại có thể mang theo một thi khôi có thực lực nguyên anh kỳ. Mặc dù cuối cùng tên đệ tử đó biến mất, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cho cả tu chân giới triệu quốc rung động. nhất là những người có tu vi thấp đều mơ tưởng được vào Thiên Âm Tông. Có điều, mặc cho mọi người tìm kiếm, sơn môn của Thiên Âm Tông vẫn sống như một đám mây khói mờ ảo, không người nào tìm thấy. Ở cực tây của Triều Quốc có một cái bình nguyên rộng lớn, nơi ngày hạt ngăm bị khí âm hàn bao phủ. Cho dù là người tu tiên cũng có ít người tới đây. Bởi vì nơi này ngoài việc bị hàng ký ba phủ thì Cao thủ Miên Anh kỳ cũng không muốn tiếp xúc với làn khí đó. Dù Miên Anh mà chạm vào chắc chắn bị thương. Ở đây có một thứ cấm chí lợi hại, chắc chắn có một loại bảo vật nào đó. Ý nghĩ đó đều có trong đầu cả mỗi một người tu chân. Vì vậy mà mấy tên ma đầu đắc sủng theo ma đạo cao thủ tiến vào. Mất mấy tháng cuối cùng cũng phá được tấm chí đi vào. Nhưng mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi trên bình nguyên hoàn toàn trống trải, chẳng có gì đặc biệt. Đám người trong ma đạo tìm tỏi xuống tận dưới lòng đất, cuối cùng cũng không tìm được cái gì. Lần tầm bảo này đã biến thành một việc hài hước, bị Liên Minh Chính Đạo cười nhạo. sần sần, bởi vì nơi đây có cấm chí lợi hại mà lại không có bảo vật gì nên nó bị mọi người lãng quên. Tại trung tâm của Bình Nguyên có một chỗ bị xương mù bao phủ. Trong đám xương mù đó có một cái chiều trạch rộng lớn. Dưới chiều trạch chính là một cái động khổng lồ. Bên trong động có vô số nhánh thông đi các nơi. Mỗi một nhánh lại thông với một cái động nhỏ. Từ những cái động nhỏ đó lại có vô số thống đạo. Cần như dưới nền đất của toàn bộ Bình Nguyên có vô số cái động. Nơi này chính là sơn môn của môn phái Ma Đạo thần bí nhất Triệu Quốc Thiên Âm. Cái động chính giữa sầm mang mấy cái đại điện của hàng nhạc phái. Xung quanh động có 8 cây cột bằng gỗ màu tím dựng thẳng đứng, hợp thành một cái pháp trận. Một tia linh lực từ bên trong chầm chậm lan ra. Trên 8 cây cột gỗ có khắc vô số ký hiệu cổ quái và đồ án. Xung quanh 8 cây cột gỗ tỏa ra ánh sáng màu vàng. Từ trên nhìn xuống, những vòng sáng đó giao hòa với nhau tạo thành một cái lồng sáng che kín nơi đây. Trên 8 cây cột gỗ có 8 thanh niên đang quanh chân ngồi. Phía sau mỗi người đều có một cái quan tài. Lúc này, trong vòng sáng của tám cây cột gỗ, chợt có năm người xuất hiện. Một trong năm người là thiếu niên mặc áo màu lam, ngay cả quan tài cũng màu lam, xuất hiện trong trận pháp. Một trong những thanh niên đang ngồi trên tám cây cột gỗ chợt mở mắt, lãnh đạm nhìn đứng người mới đến, lạnh lùng nói: "Từ đâu đến?" Lam thiếu niên vội khom người, cung kính nói: "Nhị cấp tu chân quốc" Vì ấn tung lỗ hốc, Lâm Dịch tới tham gia kiểm tra tấn cấp. Thanh niên liếc mắt nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt nói: "Động tứ 18 bên phải. Đi đi." Thiếu Miên cung dính ngôn quyền đi ra khỏi Trần Pháp, sau khi tính toán một lúc liền chui vào một trong những thông đạo xung quanh. Thanh niên gật đầu, không nói tiếng nào, nhắm mắt lại. Mấy canh giờ tiếp theo lại có mấy người lần lượt đi ra từ trong trận pháp. Trong đó, người có tu vi cao nhất khi xuất hiện, vòng sáng liền nháy lên 13 lần. Trong tám thanh niên có hai người liền mở mắt. Thời gian cứ thế trôi đi, đột nhiên quang mang trên trận pháp lại nháy lên sáu cái. Trên cự 1, một, một thanh niên liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trận pháp. Đúng lúc này, quang mang lại lóe lên bảy cái. A! Lại có một thanh niên nữa mở mắt. Cả hai người chăm chú nhìn vào Trần Pháp. Ngay sau đó, Trần Pháp lại lóe lên, số lần chớp sáng nháy mắt đã đạt tới 28 cái. Xem ra lại có một vị tiền bối tới đây. Thêm hai thanh niên nữa mở mắt. Bốn cặp mắt có chút tôn kính nhìn vào Trần Pháp. Lời nói vừa xuất Linh khí bên ngoài trận pháp thu lại trong giây lát Những tiếng ầm ầm từ trong trận pháp phát ra Số lần chớp sáng của quan giới nhanh chóng tăng lên Cuối cùng tỏa ra ánh sáng liên tục Bốn người còn lại cũng đều mở mắt Khi số lượng chớp sáng của quan giới đạt tới 41 cái Tám người nhanh chóng đứng dậy Tất cả quỳ một gối xuống Hay tay tạo thành một thủ ấm dự dị cao dòng vô bên Tất cả quỳ một gối xuống hay tay tạo thành một thủ ấm dự dị cao dòng vô bên Tung Ninh Tiền Bối. Tiên dịch tác giả Nhí Căn thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website budi truyện.os.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 95: Tiến vào tông. Tiền bối hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng thì ánh sáng trong trận pháp lóe lên, 43 đạo ánh sáng không hề thấp hơn một đạo nào, cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sắc mặt tám người ở trên tám cột gỗ lớn càng thay đổi, ánh mắt hơi đảo qua một chút, hai mắt lập tức tràn ngập sự cuồng bái nồng nhiệt. Thân thể vốn trước chỉ quỳ chống một gối thì lúc này đã thổ phục xuống mặt đất, ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào pháp trận. phải biết rằng trận pháp này nếu ảnh sang bên trong trận pháp lóe lên lớn hơn 41 đảo, như vậy địa vị của người đó đại biểu cho nguyên anh lão tổ. Ý nghĩa như vậy, tám người bọn họ tự nhiên biểu hiện ra hành động như thế. Từ từ, hai thân ảnh xuất hiện trong trận pháp dần dần ngưng tụ lại. Trong đó có một người mới 20 tuổi, tướng mạo lạnh lùng, thần thái thong dong, trên người mặc một bộ áo choàng màu đen càng làm tôn lên khí chất kiên cường của hắn. phía sau lưng hắn là một quái nhân có da xẻ màu lam trên toàn bộ thân hình có vô số các ký hiệu kỳ quái, hơn nữa có thể thấy được trên người hắn còn gắn chín bảo phù. Khi hai người này xuất hiện trong nháy mắt khí âm hàn phát tán ra xung quanh. Trong tám người đột nhiên có một người thở nhẹ một tiếng, sau đó những người khác cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt chớp đồng nhìn hai người trong truyền tống trận. Người này chính là Vương Lâm, khi hắn xuất hiện, lập tức há miệng phun ra bặc đạo lục quang, lục quang lóe lên rồi xoay quanh thân thể của hắn, hàn khí bức người tỏa ra bốn phía. Hơi đảo thần thức qua một chút, trong lòng vương lâm có chút yên tâm, 8 người ở 4 phía xung quanh đều có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 15. Nếu là trong lòng hắn xuất hiện một tia sát khí, thì chỉ trong nháy mắt có thể xếp chết cả 8 người. Quái nhân A ngốc cũng không biết vì sao lúc thay đổi truyền tống thông đảo thì động tác có chút xối loạn. Nhưng lúc này nó đứng yên ở phía sau lưng vương lâm Ánh mắt nhìn chầm chầm vào phù văn trên những cọc gỗ Như đang suy nghĩ tới một người nào đó Chỉ mà không nói gì Tám người ở xung quanh đứng lên Trong đó một người thanh niên có ánh mắt cổ quái ông Gai Em nói Tiện bối, ngài là Vương lâm trên đường tới đây Trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều tới những từ ngữ sẽ nói Cho nên lúc này thần sắc hắn vô cùng thong song, ánh mắt quét qua đối phương một cái, lạnh nhạt nói: Tại Hà Vương Lâm, làm phiền thông báo một tiếng với xạ tự tại sư thúc, vương mô có chuyện quan trọng cần nói. Thanh niên sững sốt một chút, đưa mắt nhìn những người xung quanh mới nói: Tiền bối, việc này ta không thể tự mình làm chủ, không bằng ngài theo ta đi gặp cấp sư trưởng lão được chứ? Vương Lâm gật đầu, đi ra bên ngoài trấn pháp, a nốt lúc, lúc này cũng bám sát theo sau. Thanh niên nhân nhún nhảy từ trên cột gỗ xuống, phía sau có một chiếc quan tài bay theo. Tiền Bối thỉnh. Vừa nói, thân thể thanh niên đã lập tức phi đồng bay về phía một cái đồng khẩu gần đó. Vương Lâm không nói hai lời đi theo vào. Trong trên đường đi thanh niên âm thầm đánh giá Vương Lâm, càng đánh giá thái độ của hắn càng cung kính, tu chân giới lấy thực lực để nói chuyện, mà lúc này tu vi của Vương Lâm đã tiến vào trúc cơ kỳ, hiển nhiên đạt được lòng tôn kính của thanh niên. Nhất là A Nốc phía sau Vương Lâm lại càng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thanh niên. Đồng dạng Vương Lâm cũng ở đằng sau đánh giá đối phương, nhất là hắn vài lần đánh giá chiếc quan tai ở đằng sau. Từ bên trong quan tai tản mát ra từng đạo hàn khí, ẩn chứa có một tầng sương mù ngăn cản thần thức của người khác. Nhưng lấy tu vi gần trung kỳ của Vương Lâm, hắn chỉ cần ngưng thần một chút là phát hiện ra được manh khóe ở bên trong. Trong quan tài có một cỗ thi thể, bộ dáng khô gầy như ve cũi, tấm như nó đang ngủ say vậy. Khi Vương Lâm chú ý tới nó trong nháy mắt, cỗ thi thể đã mở hai mắt ra, ánh mắt đột ngột ẩn chứa một chút sát khí. Thanh niên giống như cảm giác được điều gì, vỗ vỗ lên quan tài, cỗ thi thể ở bên trong lập tức nhắm mắt lại. Thanh niên nhìn Vương Lâm cười nói: Tiên bối, cỗ thi khôi này của ta do Sa sư tặng cho, nghe nói là trong lúc ép soạn chiến trường mà có được. Năm giác quan của nó cực kỳ linh mẫn, hơn nữa sát khí quá nặng, ta phải hao tổn rất nhiều tâm lực mới có thể thành tông tí luyện." Vương Lâm gật đầu nói, "Thi khôi này của ngươi có tu vi chúc cơ sư kỳ quả thật không tồi." Thanh niên vừa nghe thấy vậy trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm cũng không giống trước. Phải biết rằng quan tài chứa thi khôi có tác dụng ngăn cản thần thức, nhưng đối phương lại chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra tu vi của thi khôi. Điều này một tu luyện giả trúc cơ kỳ không thể làm được, nói không chừng đối phương đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ tới đây thái độ của hắn càng thêm cung kính do sự một chút hỏi Tiện bối phía sau của ngài chính là thi khôi sao Vương lâm nghe thấy đối phương hỏi vậy thì bình tĩnh gật đầu Trên mặt thanh niên lộ vẻ tò mò cẩn thận nhìn A ngốc một hồi lâu kinh ngạc nói Tiện bối thi khôi này của người có linh tính rồi sao như vậy làm cách nào tế luyện được Khi khôi có linh tính như vậy chỉ có phi thiên la sát của thủy lão tổ mới có thể so sánh. Vương lâm liếc mắt nhìn đối phương từ chối cho ý kiến. Thanh niên vẫn không ngừng đánh giá A Ngốc. A Ngốc bị nhìn một lúc có chút khó chịu. Nghe răng ra giỏ thanh niên nhân trong miệng không ngừng kêu lên vài tiếng hoa lạc hoa. Lạc. Thanh niên vừa nghe thấy A Ngốc nói chuyện nhất thời bị nó làm cho kinh hãi thất thanh nói. Tiền bối thi khôi này của người đã tiến hóa tới cấp độ nào rồi?" Vương Lâm nhíu mày, đối phương thật sự là nhiều chuyện, hắn vẫn im lặng không trả lời. Thanh niên coi như không nhận ra ý tứ không muốn nói chuyện, dọc đường đi không ngừng hỏi các vấn đề khác nhau. Không tới thời gian một khắc, từ lúc A ngước lên tiếng thanh niên hết nói về đông môn lại nói về sư phụ song lại quay sang nói về các vị sư tổ. Sư Vương Lâm không muốn nghe nhưng thanh niên vẫn tiếp tục nói, tuy nhiên qua những lời của đối phương hắn có thể hiểu đại khái tình hình Âm tông hiện nay. Nói chung Âm tông chúng ta ở Triệu Quốc rất khó nói, tu chân bước đẳng cấp 4, đẳng cấp 5 cho tới cấp 1, cấp 2 cơ hồ đều lấy chúng ta làm trạm trung chuyển. ỷ như tu chân quốc cấp 1, cấp 2, đệ tử Âm Tông tiến hành tấn cấp đều so chúng ta tiến hành. Thông đạo xung quanh càng lúc càng rộng, mãi cho tới khi ta nhìn thấy lối thoát khỏi thông đạo mà thanh niên nhân vân không ngừng tự lẩm bẩm. Lúc này, Vương Lâm đã thật sự không chịu được nữa, mắt thấy lối ra ở phía trước đã lập tức sa tăng tốc độ lao ra khỏi thông đạo. hiện ra trước mắt hắn chính là một cái huyệt đồng rộng rãi hơn so với huyệt đồng trước. Trong đồng này có 5 cột đá rất lớn, trên mỗi cây cột đều có một hỏa cầu màu cam đang bay lên lượng từng tia nhiệt lượng từ đó phả vào mặt Vương Lâm. Cột đá ở chính giữa, bên trên đó ngồi ngay ngắn một vị lão giả, lão giả này sắc mặt hồng nhuận, gió không thổi mà tóc tự động bay lên. Hễ như từng đảo hô hấp của lão trên hỏa cầu ở bốn phía đều phóng ra một tia khí thể màu xanh biếc chui vào trong thất khiếu của lão. Trong nháy mắt tia khí thể này vừa chui vào trong cơ thể lão rả rát ngay lập tức chui ra, nhanh chóng xung nhập vào bên trong cột đá mà lão ngồi. Hiện tượng đó cứ liên tục tuần hoàn quyển trì một cách khó lường. Khi Vương Lâm phi vào trong động Hai mắt lão già lập tức mở ra, ánh mắt lấp lánh tinh quang, lão nhìn Vương Lâm cẩn thận đánh giá qua một chút. Thần thức Vương Lâm hơi đào hoa, lập tức biết được tu vi của lão già là trúc cơ trung kỳ. Lúc này thanh niên phía sau cũng đã bay tới, hắn vừa nhìn thấy lão già, lập tức ôm quyền cung kính nói: "Trưởng lão, vì tiền bối ngày mới vừa tự truyện tống trấn đi ra, mở ra 43 đạo ánh sáng." Ngài ấy muốn gặp Sà lão tổ. Nghe đến đó, lão Sà biến sắc, thái độ lãnh đạm của bản thân hơi thay đổi, đưa ánh mắt tò mò nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Vị đạo hữu này là ai cho ngươi mở ra âm tông trận pháp?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường nói: "Ngô Vũ." Nghe thấy tên này, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi, thân hình đứng bật dậy, hỏi: Nô Vũ lão tổ mất tích mấy trăm nay, ngươi ngươi là dì của hắn?" Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái nói, "Đệ tử." Lão già hít một hơi khí lạnh, Nô Vũ ở trong âm tông của Triệu Quốc có bối phận cực cao, nếu đối phương nói thật thì lão không thể đắc tội được. Nghĩ tới đây, lão vội vàng cười nói, "Nguyên lai là sư thúc về tông, vãn bối một ngung" Không biết đại danh của sư thúc là gì?" Vương Lâm khẽ cười nói. "Tại hạ là Vương Lâm. Danh xưng sư thúc thì không dám nhận." Một nhũn cười kha hả liếc mắt nhìn thanh niên phía sau, nghiêm mặt quát, "Ở đây không còn chuyện của ngươi, mau trở về vị trí. Vương sư thúc sẽ cho ta đưa đến chỗ Sảng lão tổ." Thiên Miên vội vàng đáp ứng rời đi, lúc rời đi trong miệng không khỏi thì thầm nói vài câu. Đợi cho thanh niên rời đi, Mộc Nhung nhiệt tình mời Vương Lâm lên trên một tột đá, rồi nói: "Vương huynh, không biết lần này vì sao lão tổ không cùng trở về?" Vương Lâm thâm ý nhìn đối phương một cái, tùy ý nói: "Thi khôi của lão nhân gia có vấn đề, nên cần phải mau chóng xử lý." Một nhũng gật đầu, nói Thi khôi của của ngô vũ lão tổ chỉ thấp hơn phi thiên la sát của dạ la tổ Càng là thi khôi có đẳng cấp cao càng dễ xuất hiện vấn đề Bất quá với tu vi của ngô vũ lão tổ thì xử lý chuyện này rất dễ dàng Vừa nói, lão không ngừng đánh giá vương lâm Muốn từ trên mặt của đối phương mình ra được một chút mánh khóe Đáng tiếc Vương Huyên từ đầu tới cuối đều bộ dạng thong song, tự tại, một nhúm trầm ngâm nói: "Vương huynh chờ chút, để ta liên lạc với Dạ lão tổ." Nói xong, hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một ngạo ngọc giản cầm ở trên tay ngưng thần một chút rồi ném về phía trước. Ngọc giản lóe lên vài cái, nhanh chóng chui vào một cái thông đạo ở trong huyệt động. Làm xong hết thầy, một nhún đánh giá một chút a, ngốc ở phía sau Vương Lâm đang muốn nói chuyện, thì lúc này sau khi Vương Lâm quan sát bốn cây cột có hỏa cầu màu lam ở bên trên kinh nhạc hỏi. Một khuyên hỏa cầu màu lam này tản mát ra hơi thở trong ân cốt xương, không phải là phàm vật a. Một nhún cười kha hà nói, "Vương huynh Lam viêm ma hỏa này to so kim đan của cao thủ kiếm đan kỳ của Tránh giáo Liên Minh biến thành, sau đó được xạ tự tại lão tổ tỷ luyện qua cho nên bây giờ trở thành một bảo của thi âm tông chúng ta. Nó đối với tu luyện của chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, nhất là thi thôi lại càng chiếm được nhiều lợi ích hơn. Vương Lâm nhìn hỏa cầu màu lam này phải hơi đưa lên, nhất thời một đám khói màu lam từ trên hỏa cầu tỏa ra, bay tới lòng bàn tay của Vương Lâm. Hắn ngưng thần quan sát một chút, linh lực âm hàn vừa phóng ra nhất thời khói màu lam đã phát ra những tiếng xèo xèo trong nháy mắt nó thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tiểu cầu lam sắc, tung bay ở giữa không trung. Sắc mặt một nhún khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười nói: Vương Hương kỹ thuật ngưng khói thành thật này không có âm hàn chi khí thâm hậu thì không dễ dàng làm được. Xem ra ngô sư thúc đối với Hương rất ưu án à. Một tia hoài nghi cuối cùng của một nhũng bị hành động này của Vương Lâm triệt tiêu đi. Hắn cũng không biết, âm tôn tu luyện ra âm hàn khí cùng với âm hàn linh lực trong cơ thể. Vương Lâm nhìn thì tương tự, nhưng thực tế lại rất khác biệt. Đúng lúc này, hỏa cầu màu lam ở trên bốn cây cột đá tối sầm lại, từ nó tỏa ra từng đợt khói xanh, chúng nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một mống người ưu ảo, từ bóng người đó cũng tỏa ra uy áp hùng lồ. Đồng tử Vương Lâm co rút lại, dưới uy áp của đối phương, hắn nhất thời cảm giác được chút sợ hãi, nhìn một nhúm lúc này, thấy hắn đáng quỳ trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ cung kính.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 Lô đỉnh âm thanh này vừa vang lên lập tức hóa thành một trận gió lớn Hỏa cầu màu lam trên bốn cột đá nhất thời tối sầm lại Thanh âm thật lớn chuyển đi trong hang đồng Làm cho người ta có ảo giác như uy ác do ông trời phát ra Vương lâm hít sâu một hơi ôm quyền cung kính nói Bái kiến giả tiện bối Thân ảnh người nọ dần dần ngưng thật Rồi hóa thành một trung niên nhân tầm 40 tuổi Người này tướng mạo anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt trắng như ngọc. Hắn nhìn Vương Lâm trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, mở miệng nói: "Mộc Nhung, ngươi lui ra." Mộc Nhung đang quỳ trên mặt đất lập tức vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân thể của hắn. Dạ Từ tải vung tay lên, nhấc thời một tấm màn mỏng hiện ra. Hắn than nhẹ một tiếng, trầm rãi nói: "Vương Lâm, ngươi không phải là đệ tử của Ti Âm Tông, không cần câu thúc. Tư đệ Ngô Vũ của ta nhất định đã gặp tiền toái, Vương Lâm, nơi này không có người thứ ba, ngươi cứ nói đi." Vương Lâm có lớn thẳng lưng, trước khi đến đây hắn đã suy nghĩ rất kỹ, chuyện có liên quan tới Ngô Vũ căn bản không thể giấu Dương Dạ tự tại một nguyên anh kỳ cao thủ tốt nhất là thành thật nói ra. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm liền đem chuyện chứng kiến Tùng Lâm phế thu nói ra một lần. Dạ tự tại yên lặng lắng nghe, một lời cũng không phát ra, đợi đến khi Vương Lâm nói xong, hắn than nhẹ một tiếng. nhắm mắt trầm tư trong lòng thầm nghĩ, nếu những lời Vương Lâm là sự thật, Ngô Vũ sư để trước khi đi từng nói đi khôi của hắn sắp tới lúc tấn cấp, hơn nữa nội dung câu chuyện vừa rồi hợp với tính cách sư đệ Ngô Vũ. Thi phôi tạo phải ai? Sư đệ thi phôi tạo phản há có thể là chuyện dễ dàng như ngươi nói, chúc cơ tung kỳ thi khôi mặc dù là ta cũng không có biện pháp chiến thắng. Nhiễu để cho Vương Lâm tới đây đưa tin sợ rằng còn có thâm ý khác. Nghĩ tới đây, thần thức của tự tại đảo qua, đột nhiên ý lên một tiếng kinh ngạc. Theo như hắn vừa sở xét được, tông pháp tu luyện của Vương Lâm cùng thi Ân tông cực kỳ giống nhau, cùng là thuộc tính âm hàn, hơi trầm ngâm một chút, hắn liều hiệp rõ ý tứ của sư đệ. Đây là to Ngô Vũ vừa đồng thời cầu cứu. vừa vì thi âm tông mà thu nhận một tên đệ tử. Thần thức của Vương Lâm sau khi tra xét một chút Vương Lâm, lại nhìn chằm chằm vào quái nhân A Ngốc, một lúc sau, hắn hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Ngô Vũ. Cơ thể của tên A Ngốc này trời sinh đã thích hợp tu luyện công pháp của Ti Âm Tông. Giả tự tái thu hồi ánh mắt của mình, hắn trầm rãi mở miệng nói: Vương Lâm, nó chính là a ngốc làm vạn vĩ sư để ta mấy năm sau." Vương Lâm khẽ gật đầu. Dạ tự tài hít sâu một hơi quyết đoán nói: "Vương Lâm, ta xem linh lực trong cơ thể ngươi cũng có thuộc tính hàn, cùng với thi âm tông ta có thể nói là đồng nguyên. Nếu ở đây tu luyện chắc chắn sẽ rất có lời, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử của thi âm tông không?" Vương Lâm trên đường tới đây đã sớm đoán ra được chuyện này, vì vậy không nói hai lời cung kính nói: "Đệ tử nguyện ý." Già tử tái gật đầu nói: "Thôi, ngươi đã có cơ duyên xảo hợp quen biết Mô Vũ sư đệ, thì cứ coi như là đệ tử của hắn, từ nay về sau ngươi là đại đệ tử thứ hai của thi âm tông chúng ta." Nói xong, hắn chỉ vào quái nhân A lúc phía sau nói: A Ngốc này đi theo ta. Thấy Vương Lâm có chút do dự, hắn cười nói: "A Ngốc cùng với Ngô Vũ sư để tình cảm rất thâm hậu, ta sẽ không hại hắn, ta muốn nhận hắn làm đệ tử." Nói xong, hắn vung tay phải lên, ném ra một chiếc ngọc giản màu lam, sau đó bàn tay tiện thể nắm được thân thể thoáng. Trong lúc A Ngốc sợ hãi giống lên một tiếng thì thân hình đã biến mất khỏi huyệt động. Vương Lâm tiếp lấy ngọc giản, thần thức hơi đào qua, nhất thời sắc mặt có chút khó quái. Ngọc giản này chỉ có một chút pháp thuật đơn giản liên quan tới công pháp tu luyện thi âm tông. Vương Lâm cân nhắc một chút, nội tâm liền trở nên thư thái, đây là đối phương có chút đề phòng, bất quá Vương Lâm cũng không thèm để ý. ngẩng đầu nhìn lên thấy Mộc Nhung đang từ bên ngoài từ từ quét đi vào, sau khi phát hiện Dạ Tử tại đan rời đi, hắn lập tức bay đến bên cạnh Vương Lâm. Định nói chuyện nhưng nhìn thấy màu sắc ngọc xàm trên tay Vương Lâm, nhất thời kinh hãi thôi lui lại sau vài bước cung kính nói: "Đệ tử Mộc Nhung bái kiến sư tổ." Vương Lâm ngẩng người ra, nhìn ngọc xàm trong tay cười nói: Mộc Vân không nên như thế, màu sắc ngọc giản này chẳng lẽ có ý tứ gì sao? Mộc Ngũ Hâm mộ nhìn ngọc giản trong tay Vương Lâm, cười khổ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản màu lam nhạt, nói: "Sư tổ, mời vừa nãy người còn không có ngọc giản, cho nên đệ tử mới có thể xin hô cùng bối phận. Nhưng bây giờ người đã có ngọc giản, môn quy của Thiên Ân tông rất nghiêm khắc." Đệ tử không có súng khí tiếp tục gọi như vậy nữa. Hắn dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Người xem màu sắc ngọc sản trong tay ta, đây chính là thứ suy nhất chứng minh thân phận trong Thiên Âm tông chúng ta. Lão tổ là ngọc sản màu xanh, sư tổ thì có ngọc sản màu lam đậm, về phần trưởng lão là ngọc sản lam nhạt, cuối cùng là đệ tử có màu trắng. Vương Lâm thu hồi lại ngọc sàn trong tay, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên từ trên hỏa cầu màu lam ở trên bốn trụ đá tỏa ra làn khói mờ ảo màu xanh. Thần sắc Mộc Nhung hơi động, tay phải bắt quyết, trong miệng thốt lên: "Cu." Làn khói xanh lập tức tụ tập lại một chỗ rồi bay tới bên người Mộc Nhung, sau đó nó hóa thành từng sợi nhỏ tiêu tán trong không trung. Mộc Nhung khéo thờ hai mắt Nhưng nhanh chóng mở ra, quay sang Vương Lâm cười nói: "Sư tổ, cha lão tổ mới truyền tận, nói đệ tử vì ngài an bài một cái tu luyện thất, mây sờ đệ tử lập tức trấn người đi chứ." Vương Lâm đối với những bí thuật của Thi Âm Tông có chút ngạc nhiên, phương pháp đưa tin vừa rồi cư nhiên lại thông qua làn khói, hắn sờ sờ tầng sau đó gật đầu. thân thể một nhún hơi động đắc đi tới một cái đồng khẩu, Vương Lâm cũng nhẹ nhàng lướt người đi theo. Hai người ở bên trong phi chuyển với tốc độ rất nhanh, dọc theo đường đi một nhún sử tiểu giản lược một chút về Thiên Âm Tông. Hơn nữa trước đó Vương Lâm đã thông qua anh miên dẫn đường mà có hiểu biết nhất đỉnh về Thiên Âm Tông. Phí âm tông là 104 ma tông, đệ tử có hơn ngàn người, tất cả đều cùng sinh hoạt dưới lòng đất. Ai cũng có luyện thất chuyên dụng của mình, ngoại trừ một ít đệ tử xuất ngoại ra thì tất cả đều dốc lòng tu luyện. Kỳ thật nói là ma tông thì cũng không thích hợp so với thiên đạo môn ma diễm nhập trời, hợp hoan tông vừa dân mà âm mà ân tạc. Vô Phong Tốc pháp khí trùng thiên, Thi Âm tông tuy nói có thi khôi làm bạn, nhưng bên trong lại toàn là cuồng nhân trong tu luyện. Mỗi một đệ tử Thi Âm tông đều là cuồng nhân trong tu luyện. Hiện tượng này cũng có nguyên nhân của nó, quy định trong Thiên Âm tông rất tàn khốc, trong vòng 10 năm chưa đạt tới tầng thứ 10 ngưng khí kỳ, 30 năm chưa đạt tới trúc cơ kỳ, 100 nư chưa đạt tới kết đan kỳ đều bị đem luyện trí thành phi khôi. Chí độ máu tanh như thế sống như một chiếc soi da luôn ở đằng sau đốc thúc các Thiên Âm tông đệ tử, bước họ không thể không trở thành kẻ tu luyện cuồng nhân. Hàng năm đều có mấy người bị luyện trí thành thi khôi, mỗi một lần luyện trí đều có các đệ tử đến xem mà ghi nhớ. Đồng dạng, hàng năm cũng có các đệ tử được phái ra ngoài tìm kiếm những người có căn cơ tuyệt hảo, vô luận phải dùng phương pháp gì cũng phải bắt vào trong tông để thay thế cho những đệ tử bị luyện trí. Không phải không có đệ tử muốn phản kháng, mà các đệ tử khi vào cửa đều bị hút mất một tia hồn khí đen phong ấn trong ngọc giản. Ngọc giản chia làm bốn loại, lão tổ có ngọc giản màu xanh thống chế các đệ tử môn hạ, đồng dạng, màu lam của sư tổ cũng có hiệu quả như vậy, tiếp tới là màu lam nhạt của trưởng lão. Tầm tầm khống chế, không có người nào dám phản kháng. Một vốn lại càng không hiểu được hết, Thiên Ân Tông là một môn phái tổng lỗ, chịu ước ngày bất quá chỉ là một phân đơn vị mà thôi. Hắn từng gặp qua Sư Sà Thiên Ân Tông của ngũ cấp quốc gia tới tuần tra, nô phó của Sư Sà có tu vi nguyên anh kỳ. Vương Lâm càng nghe càng kinh hãi, hắn không khỏi thăn nhắc, tại sao vừa rồi dạ tự tái cấp cho mình ngọc sản lại không giúp ra một tia hồn khách để phòng ấm? Đồng dạng là nghi vấn này Khi giả tử tải trở về chỗ mình Từ trong cơ thể hắn chuyển ra một giọng nói Ngươi tại sao không bắt hồn phách của hắn để phóng ấm lên ngọc giản Một thanh âm khàn khàn giống như hai thanh sắt cỏ sát vào nhanh phát ra Tay phải giả tử tải đặt lên trên đầu A ngốc Sau khi phong ấm ý thức của A ngốc Hắn khoanh chân ngồi xuống trên giường đá màu đen tay phải bắt quyết, điểm lên trán mình một cái, nhất thời toàn thân hắn run rẩy, một bóng người tư à từ trong cơ thể hắn chầm rãi đi ra. Nhân ảnh người nọ có chút mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng, hắn sau khi thoát khỏi thân thể dạ tự tại thì bay lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn qua a ngốc một chút, trong giây lát bàn tay phải sơ lên đặt trên đầu a ngốc. Dạ tự tại nhướng mày, tay phải bắt quyết Miệng phun ra một ngọn lửa nhỏ màu xanh, ngọn lửa nhỏ vừa xuất hiện lập tức hóa thành sợi cầu vồng ngăn cản móng vuốt của bóng người nọ. "La sát, a nút này là do truyền nhân do sư để ta chỉ định, ngươi không được gây thương tổn cho hắn." Dạ tử tái lạnh giọng nói. Bóng người nọ cười khằng khặc vài tiếng, thân thể bay trên không, hai tay ôm lấy bà xoay cứ thế lơ lửng trên cao, thê thê nói: Già tử tại, ngươi cùng sư để ngươi chỉ bất quá là trở nô đỉnh, lúc đầu sư để của ngươi nhân lúc tử đại nhân còn chưa sản sinh ra ý thức nhanh chóng rời đi, bây giờ hắn lại hướng tới ngươi cầu cứu, đây quả thật là tự chui đầu vào lưới. Muốn cười thật. Già tử tại, bây giờ ngươi đã biết địa điểm của hắn, ngươi còn không mau trợ giúp Tự đại nhân phun phệ Ngô Vũ? Sắc mặt Dạ Tử Tài âm trầm, nhìn chằm chằm vào đối phương cười lạnh nói: "Khi ngươi còn chưa thể hoàn toàn thôn phệ được ta, muốn ta nghe theo lời của ngươi thì đừng hòng. Vì phần tử đại nha, ta cũng không trợ giúp Ngô Vũ, cũng không trợ giúp hắn. Thể thôn phệ được sư để ta hay không thì phải xem bản lãnh của hắn." Bóng người cười khắc khắc hai tiếng, cũng không thèm để ý, nói: Ngươi đã không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, tiếp theo phải chuẩn bị cho kỳ tây ý thức ngũ cấp tông gốc cho tốt. Lần này có 10 người, ngươi muốn chọn lô đỉnh nào nhớ ký thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là một ngoại sư đệ tử thi âm tông mà thôi, còn tên tiểu tử a ngốc này ngươi định xử lý thế nào? Dạ tự tại trầm mặt một chút. Rồi hắn thầm than một tiếng, 400 năm trước bái làm môn hạ của Thi Âm Tôn, sửa vào Tiên Tư Tuyệt đỉnh sùng 400 năm thời gian tu luyện tới nguyên anh kỳ. Nhưng đúng lúc này thi khôi lại sinh ra ý thức, nó vấn đầu tiến hành thôi phê hắn quá trình này tương đối mất thời gian, cũng bởi vì thế hắn đối với một loại bí mật của Thi Âm Tôn đã hiểu rõ. Tiên nhịch, Tác xạ, Nhí căn. thực hiện. Tuyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odiu chuyen.org. Quyển 1. Kiêu niên bình thường. Chương 97. Đại biến kỳ âm tông là một môn phái khổng lồ, Giả tự tử tại biết đến thì cấp độ cao nhất là ở ngũ cấp tu chân quốc. Bên dưới ngũ cấp tu chân quốc giống như một cái bậc thang vậy, phân tán ra làm rất nhiều chi nhánh. các chi nhánh của Thiên Ân Tông có chế độ quản lý rất nghiêm khắc, bức bách đệ tử tu luyện một cách điên cuồng. Tống như đang nuôi dưỡng gia súc vậy, đây là cảm giác thứ nhất của Dạ Từ tại sau khi biết được ngọn nguồn của chuyện này. Khi gia súc đạt tới kết đan kỳ, như vậy sẽ tiến hành một lần thi khôi tế luyện long trọng ở ngũ cấp Tôn Quốc ý thức thể. cũng chính vào lúc này, trong quá trình tế luyện, ý thức được che giấu tiến vào trong cơ thể thi khôi. Nói trắng ra, thi ân tông chính là môn phái đoạt xá lớn nhất trong ngũ cấp tu chân quốc. Phải biết rằng những tứ cấp tu chân quốc hàng năm đều tiến hành các lần đại chiến, mỗi một lần người chết không thể tránh khỏi, mà khi tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bảo toàn nguyên anh mà chạy trốn. Vì vậy, Thi Âm Tông tồn tại có tác dụng rất lớn, vô số người tu chân, mất đi thân thể cũng tốt, chuẩn bị đoạt xác cũng được. Tóm lại là tất cả những điều phải cùng thân thể tiến hành giao dịch và điều đó diễn ra ở Thi Âm Tông. Thi Âm Tông cung cấp thân thể, hầu như tất cả đều có tư chất bất phàm, hơn nữa từ nhỏ tu luyện công pháp cao sai của Thi Âm Tông. Thi Ân Tông có đông đảo các chi phái, cơ hồ mỗi một chi phái đều tu luyện công pháp không giống với nhau. Những tu chân giả lui tới Thi Ân Tông hầu như là đến từ tứ cấp hoạt ngũ cấp tu chân quốc, bọn họ vì càng muốn đoạt xa mau lẽ cho nên đã cùng Thi Ân Tông đưa ra một loạt điều khoản. Trong đó chính là môn phái phải tự đưa ra chủ cột công pháp. Một mình quản lý một chi phái tu luyện trở thành nơi sản xuất gia gia súc. Chiếu quốc kỳ âm tông tu luyện tông pháp của một ma đạo tông phái trong ngũ cấp tu chân quốc, tên của nó là Hoàng Tuyển Đạo. Dạ tự tại thầm than một tiếng, hắn cũng không có ý định phản kháng, nhưng biết càng nhiều, hắn càng cảm giác được lực lượng của mình quá nhỏ bé. Nhỏ tới mức chính mình không có tư cách phản kháng. hơn nữa một khi quá trình y khô tán nuốt bắt đầu, trừ phi tu vi vượt qua thi khô rất nhiều, nếu không căn bản không thể nghịch chuyển. Hơn nữa, trong chế độ của thi âm tông còn có quy định, khi đệ tử đạt tới nguyên âm kỳ, mặc dù thân thể bị đoạt mất nhưng cũng sẽ được an bài một cơ hội đi đoạt xa khác. Tỷ như Dạ Tử Tại chờ khi hắn hoàn toàn bị thi khô cắn nuốt Nguyên anh của hắn tuy sẽ khó thoát khỏi một kiếp, nhưng linh hồn ý thức của hắn lại được hút ra, y lại vào trong thiên âm tâm phân nhánh, giống như người khác đoạt thân thể của hắn thì hắn cũng sẽ lại đi đoạt lại thân thể của người ta. Bất quá, cơ hội này chỉ có một lần, nếu cuối cùng không thể đột phá nguyên anh đi tiến vào hóa thần kỳ, như vậy chờ đợi hắn chính là vận mệnh trở thành pháo hôi trên ngoại chiến trường. Một khi tu luyện tới hóa thần ký, như vậy sẽ lên trước thành trưởng lão ở tư cấp tu chân quốc. Sau đó hắn có thời gian một ngàn năm nếu không thể đạt được anh biến kỳ kết quả vững như cũ. Đối với câu hỏi của La Sát, giả tự tải lạnh giọng nói. À ngốc còn chưa tới kết đan kỳ cùng với ngươi có quan hệ gì. Hắn là đệ tử do sư đệ ta chỉ định, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày thì hắn sẽ còn bình an. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế hào hùng sâm lên, hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh tung bay giữa không chung gần từng chữ nói. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương tới hắn. Bất luận kẻ nào. La sát khạc khạc cười to, ánh mắt chớp động nói. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương tới hắn. Sát tử tại, thân thể của A Ngốc thật không tồi. Rất thích hợp để cho ngươi làm đối tượng đoạt xá." Sát tử tại thử lạnh một tiếng, hắn đích xác nàng ôn suy nghĩ này, khi vừa nhìn thấy A Ngốc, hắn đã nghĩ, đây là thân thể tốt nhất chuẩn bị cho mình. Tiểu tử Vương Lâm kia, hắn tu luyện một loại công pháp có chút kỳ quái, có một chút khí tức hoàng truyền đạo chính tông. Mặc kệ hắn tu luyện thế nào, đây chính là lô đỉnh tuyệt hảo, Dạ Tử Tại, ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao vừa rồi không phong ấn hồn phách của hắn? Bóng người lơ lư lửng trên không hỏi. Dạ Tử Tại khép hờ mắt, mở miệng nói: "A, mục không phải là lựa chọn duy nhất của ta, tính cả Vương Lâm vào bên trong tổng tổng ta có 2 lựa chọn." Nhưng ai là ký chủ, ai là thi khôi thì vẫn chưa được quyết định, trước khi tiến vào kết đan kỳ, ta sẽ không nhận hồn phách của bọn họ. Nếu không hồn phách này một khi bị phong ấn trên ngọc sản sẽ trở thành y chết phi âm tùng. Lúc đó nếu bị người khác cướp đi ta chẳng có lời gì. Hắn cũng không sợ la sát mà nói thẳng ra. Hắn làm như vậy là đang kiếm cho mình một đường lui, tỏ rõ ý định cam chịu để đối phương cắn nuốt. Nói xong, hai mắt hắn hơi liếc sang bên còn bỏ thêm một câu. Vực ngoại chiến trường đã thanh lý, sẽ mau chóng bắt đầu thôi, ta tính toán mấy ngày nữa sẽ có lệnh bài truyền tới. Bóng người trên không cười khàn mấy tiếng nói. Liên minh tu chân sứ giả lần này mở ra vực ngoại thông đạo. Ta chỉ cấp hấp thu một chút linh khí vực ngoại là có thể hoàn thành bước cuối cùng của cắn nuốt. Dạ tự tại, dựa theo ước định của ta và thi âm tông, ý thức của ngươi sau khi bị ta cắn nuốt sẽ được ta giữ lại, đến khi ngươi có ứng cử viên tốt, ta sẽ tiếp giúp cho ngươi, ngươi chỉ định tăng lên kết đan kỳ để cho ngươi tiến vào Từ Dạ Tử sau khi biết bí mật của thi âm tông, hiểu được việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, cứ trăm năm một lần sau khi vực ngoài chiến trường được sửa sạch, cũng chính là lúc bước cắn nuốt cuối cùng được hoàn thành, Dạ Tử lại thầm than một tiếng, nhắm mắt không nói chuyện tiếp. Lúc này Vương Lâm và Mộc Nhung đã đi tới một cái đồng khẩu rồng rãi hình con thoi, Vương Lâm có thể cảm giác được lộ tuyến đi tới đây càng lúc càng sâu xuống dưới lòng đất. Theo thời gian di chuyển càng dài thì âm hàn khí nồng nặng từ dưới nền đất phát tán ra càng nhiều. Qua một hồi lâu, Mộc Nhung bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ đồng khẩu rồng rãi, nhưng người cung kính nói: Sư tổ, nơi này chính là chỗ để ngài tu luyện Nơi đây là một trong những huyệt động thích hợp nhất để thi âm tôn ta tu luyện Cùng một nhũng khách sáo một chút, vương lâm tiến vào bên trong Đồng khẩu cũng không quá lớn, chỉ lớn hơn chỗ của một nhũng một phần năm Trên mặt đất của huyệt động có một tầng băng xương dày màu lam Thoạt nhìn thì thấy rất vượt dị Bốn phía của vách động có chi chít các lỗ nhỏ, âm hàn khí từ đấy chậm rãi thoát ra. Trừ những thứ đó ra thì trong huyệt động là một khoảng trống, Vương Lâm trầm tư một chút, ngồi xổm xuống sờ sờ lên mặt đất, nhất thời một dòng hàn khí từ ngón tay chảy ra, nhưng chúng vừa tiến ra ngoài lập tức khiến cho tầng sương mỏng dưới đất tan ra. Thần thái Vương Lâm có chút hờ hững, Linh lực âm hàn trong cơ thể hắn vượt xa so với hàn khí của mặt đất. Tùy ý khoanh chân ngồi xuống, hai tay Vương Lâm bắt quyết, sửa theo một ít pháp thuật nhỏ ghi trong ngọc giản màu lam đáng vào một đạo pháp ấn. Ngay sau đó thần thức của hắn phát tán ra dung hợp vào trong pháp ấn, bốn phía đột ngột nhúc nhích một cách tự nhiên, dần dần không còn một kẽ hở nào lộ ra ngoài. Cát huyết nồng mây sờ đã trở thành một không gian bị phong bế. Vương Lâm nhìn bốn phía một chút, nội tâm của hắn âm trầm, hắn gia nhập Thiên Âm tông cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngày đó khi ở phế khu, nếu không tiến vào truyền tống trận, tất nhiên sẽ không bị cuốn vào chuyện thi khôi cùng Ngô Vũ. Bây giờ xem ra, Ngô Vũ cũng không nói sai. Nơi đây quả nhiên là thích hợp để tu luyện hoàng truyền thăng khiếu huyết. Bất quá ở nơi này, Vương Lâm luôn có cảm giác nguy cơ trùng trùng, nhất là khi đối mặt với Dạ tự tại, thoạt nhìn thì ánh mắt và cử chỉ của đối phương không có gì lạ thường, nhưng trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác như bị độc xà đang nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác này sau khi đối phương chú ý tới A Ngốc lập tức từ hắn chuyển rời sang A Ngốc. Việc như vậy khiến cho trong lòng Vương Lâm không hề giảm đi lòng cảnh giác, mà ngược lại càng lúc càng đề phòng, nhất định dạ tự tại không có hảo ý. Vương Lâm nhíu mày, thì thào nói: "Đáng tiếc Ti Đồ Nam còn đang lâm vào ngủ say, nếu không với kiến thức lịch duyệt của hắn, nhất định sẽ đoán ra suy nghĩ của đối phương." Lúc đó có thể tìm cơ hội thoát thân khỏi nơi đây, bất quá nếu đã tới trước hết hãy mượn nơi đây để tu luyện chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên quang mang, tay phải đánh ra phái đạo pháp quyết, từ trên vách đồng phát ra thanh âm ầm ầm, từng đạo bạch khí từ đó thoát ra, trong nháy mắt tràn ngập của huyết động. Vương Lâm há mồm hít một ngụm không khí, bạch khí sau một lúc rồi loạn lập tức thu vào, nhưng ngay sau đó lại có vô số đạo bạch khí từ lỗ nhỏ lan ra. Bạch khí nhỏ tiến vào trong cơ thể Vương Lâm lập tức bị linh lực của hắn hấp thu. Vẻ mặt Vương Lâm lúc này có chút cổ quái, hai tay hắn bắt quyết, đánh ra một đạo chùm ánh sáng, chùm ánh sáng này vừa hiện ra ngưng tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một quang cầu Ánh mắt vương lâm không hề trước cách nào Nhìn chầm chầm vào quang cầu Chỉ thấy màu sắc quang cầu trợt biến thành lam nhạt Hơn nữa còn lói lên một chút ánh sáng Hai mắt vương lâm lói lên tinh quang Miệng khẽ lẩm bẩm Địa âm phủ thông nhất phẩm Ngay lúc này Một đám mây vô hạn bảy sắc bóng nhiên xuất hiện trên bầu trời triệu quốc cùng từ che lớp cả thiên địa cũng không có quá đáng. Khi đám mây này xuất hiện trong nháy mắt cố uy áp từ trên không ép xuống, toàn bộ người tu chân của Triệu Quốc chỉ cần dưới nguyên anh kỳ thì, thì vô luận là người ở nơi nào, môn phái nào, đang làm chuyện gì cũng phải biến sắc mặt. Dưới uy áp tổng lồ của nó, tất cả các đệ tử ngưng khí kỳ đề hãi cùng khiếp vía, linh lực trong cơ thể cứ như muốn bay đi hết. Thúc Cơ thì kết đan kỳ cũng phải nhắm mắt ngồi xuống điều chỉnh linh lực trong cơ thể, chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể chống cự lại uy áp đó, nhưng sắc mặt cũng hơi đổi. Ở nơi bí mật trong tấm địa của Huyền Đạo Tông, một nam tử hãn lập tức mở hai mắt, thần sắc hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ mừng như điên, không nói hai lời thân thể đã lóe lên biến mất ở tấm địa. chỉ thoáng sau đó thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở ngoài trong rừng. Trong cảnh nổi Triệu Quốc, bỗng nhiên từ các địa phương lao ra vô số các đạo trường hồng, chúng lấy tốc độ như tiệm điện lao đi. Tất cả đều hướng về phía Thông Thiên thác ở trung tâm cảnh nổi Triệu Quốc lao tới. Người tu tiên còn thế, càng không nói đến con người, tất cả người dân của Triệu Quốc sợ này đều quỳ xuống cúi bái. Thi cục xưa nay đồn đại cứ mỗi trăm năm một lần bầu trời sẽ hạ xuống thiên quy và ngày hôm nay đã tới. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odbiuchuyen.org. Quyển 1. Kiêu niên bình thường. Chương 98. vượt ngoài chiến trường trong toàn bộ Triệu Quốc, các cao thủ nguyên anh kỳ đều cùng lúc chi trình tới Thông Thiên Tháp. Giả tự tại đang ở sâu bên trong Thiên Âm Tông để tu luyện, hai mắt cũng lóe lên tinh quang, đồng dạng biến mất tại chỗ. Trước khi đi, hắn lợi dụng ngọc giản màu xanh truyền tấn cho toàn bộ các đệ tử. Lão phu rời đi mấy ngày trong thời gian này phong bế đại trận, phàm là những ai cố gắng xâm vào đại trận Thiếp không tha. Đằng xa lão tổ Đằng Hóa Nguyên đang ngồi ở trong một ốc ở đằng xa cũng mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn lên bầu trời, hơi do dự một chút rồi cũng dùng ngọc sàn truyền tấn cho người nhà mới rời đi. Cũng đồng dạng hiện tượng này, các môn phái trong ma đạo như Thiên đạo môn, Hợp Hôn tông, Vô Phong Tốc các môn phái của chính đạo thì như Phiêu Mưu tông, Tịch Diệt tông cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Trong cảnh nổi chiều úp, cùng lúc từ bốn phương tám hướng xuất hiện các sải trường hồng dao về phía Thông Thiên Tháp với tốc độ nhanh chóng. Thông Thiên Tháp là kiến trúc chứng minh quốc gia đó đã gia nhập tu chân liên minh, mỗi một thành viên khi gia nhập liên minh sẽ được liên minh đứng ra xây dựng cho tòa tháp này. Thông Thiên Tháp là nơi ở của sứ giả liên minh. Sư phả Liên Minh không tham gia vào các cuộc phân chia huyền lực, chỉ khi có sự kiện trọng đại mới ra mặt giải quyết. Các nam tử là nguyên anh kỳ cao thủ thứ nhất tới Thông Thiên Tháp, hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ của 500 năm trước, tu vi hiện nay của hắn đã đạt tới trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào thượng kỳ. Hơn nữa lần này có vượt ngoại chiến trường ma luyện thì lấy tình hình trước mắt mà nói hắn vẫn đứng vững ở ngôi vị trí thứ đầu trong tu chân giới của triệu quốc. Hắn mặc một bộ áo tràng màu xám, lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài thông thiên tháp, đưa áng mắt nhìn thông thiên tháp sừng sứng cao tới tầng 8 tầng mây trên đỉnh tháp lan tỏa ra một loài áng sáng mờ ảng hoặc nhìn thì thần bí khó lường. Phác Nam Tử vừa đưa áng mắt nhìn thông thiên tháp trên mặt vừa lộ ra vẻ trách móc, Đây là lần thứ 2 hắn tới đây, lần đầu tiên là vào 500 năm trước, toàn bộ nguyên anh kỳ cao thủ của Triều Quốc có tất cả 23 người. Tr chịu áp lực của tứ cấp tu chân quốc mà phải tiến vào vực ngoại chiến trường. 500 năm sau còn sống sót để rời khỏi chiến trường chỉ có một mình hắn. 500 năm trước, phát nam tử không hiểu tại sao mình có thể vượt qua, mỗi ngày đều xảy ra mấy lần đại chiến. sinh tử gần trong gang tấc. Trong thời gian đó, hắn đã gặp vô số các tu luyện giả cường đại, thậm chí có người chỉ cần khẽ búng tay là có thể giết chết hắn. Các nhân anh kỳ cao thủ đến từ Triệu Quốc như lão tổ của hàng nhạc phái, phác nam tử đã tận mắt nhìn thấy hắn bị một tu chân giả bình thường thôn phệ không còn lại cả một cái xây lưng. Thấy càng nhiều, phác nam tử lại càng sợ hãi. hắn càng sợ thì càng không cam lòng chỉ dừng lại ở Nguyên Anh kỳ. Trong 500 năm đó cũng đã cho hắn biết, ngoài Nguyên Anh kỳ ra không chỉ có hóa thần kỳ mà còn có anh biến kỳ. Mang theo tâm tình phức tạp hắn hướng về phía bên trong Thông Thiên tháp, Hồn Lưng cung kính nói: "Huyền đạo tông phái nam tử bái kiến sứ giả đại nhân. Phác Nam tử, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, không cần câu nệ." Một đạo âm thanh san sảng từ trong tháp truyền ra, ngay sau đó là một lão giả từ bên trong bước ra. Hoạt nhìn thì dung mạo của vị lão giả này cũng không có chỗ nào đáng chú ý, một thân trường sam màu xanh được làm bằng gấm, chiếc bụng hơi phình ra, nhìn thoáng qua thì có chút tức cười. Vất quá, pháp nam tử cũng không dám lộ ra vẻ bất kính, tay phải hắn vừa đảo, trên tay đã xuất hiện một chiếc túi chữ vật Hai tay cung kính đưa lên nói: "Sứ giả đại nhân, đây là một ít tài liệu sau khi ta trở về đã sưu tầm được, trong đó còn có mấy vật lúc trước mà ngài chỉ định." Tên sứ giả nheo mắt lại, cười ha hả tiếp nhận túi chữ vật, rồi cất luôn vào trong người, nói: "Phác Nam tử, ngươi là người thứ nhất có tu vi nguyên anh kỳ trở về được từ vực ngoại chiến trường kể từ khi ta làm sứ giả của triều quốc." Những chuyện của ngươi ta đã thông báo về tông phái cấp trên truyền tin xuống, ngươi nếu trong vòng 100 năm tới đây có thể tiến lên nguyên anh hậu kỳ thì sẽ phá lệ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Trên mặt phác nam tử lộ vẻ mừng như điên, hắn hít sâu một hơi rồi vội vàng gật đầu. Hai người đang tính nói chuyện tiếp. Thì ở trên bầu trời xuất hiện hai đảo trường hồng nhanh chóng đáp xuống mặt đất bên trong lộ ra hai đảo thân ảnh một nam một nữ Nam thoạt nhìn vẻ mặt mới chỉ trên ba mươi, gương mặt anh Tuấn nhưng có khí chất tà dị Hắn nhìn thấy sứ xả lập tức cung kính nói Hợp hoan phái Trần hoan bái kiến sứ xả đại nhân Nữ thiếu phụ trang phục thì đoan trang, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia kiều mi cung kính nói: "Hợp hoan thái, Trần Nhiên bái kiến sứ giả đại nhân." Tên sứ giả hơi gật đầu, sau đó cũng không để ý tới hai người nữa, câu chuyện với Phác Nam tử cũng không được nói tiếp. Ở trong lòng hắn, cả Triều Quốc cũng chỉ có mình Phác Nam tử là miễn cưỡng đủ tư cách để hắn nói vài lời. Không lâu sau, liên tục có 10 người nữa tới, trong đó có cả đẳng hóa nguyên. Người cuối cùng đến nơi đây chính là Dạ Tử Tại, khi hắn tiến vào phạm vi ngàn rằm của Thông Thiên Tháp, tên sứ giả hơi kinh ngạc thốt lên một tiếng ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Đợi cho tất cả các cao thủ nguyên anh kỳ của tiểu quốc tụ tập đông đủ, ám mấy trên đỉnh Thông Thiên Tháp càng nồng đậm hơn trước. nên sứ giả nghiêm sắc mặt, tay phải bắt quyết, đáng ra một đạo pháp ấn lên không. Ngay sau đó, án mây trên bầu trời trở nên điên cuồng, một đạo quang mang màu đỏ từ trên trời chiếu xuống đỉnh Thông Thiên tháp. Tiếp ngay sau đó là sáu loại màu khác nhau: xanh nước biển, hoàng, lục, lam, tràm tiến theo thứ tự giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt cả thiên địa vạn vật đều lói lên những quang hoang kỳ diệu. Thông thiên tháp sau khi hấp thu bảy đảo ánh sáng đó lập tức xung chuyển từ bên trong bắn lên một cột ánh sáng giống mấy chục thước xuyên thẳng lên bầu trời. Bầu trời bị ánh sáng này chiếu lên đã hình thành một cái hát động thật lớn, sung anh hát động liên tục có những tia trước lói lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trung tâm cột sáng liên tục tạo ra những đợt gợn sóng lan tăn tỏa ra bốn phía. Những gợn sóng này sau khi thoát ra giống như nước nóng rót lên tuyết vậy, tốc độ tiêu tán của những đám mây có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Từng đạo gió từ trong cột sáng thổi ra làm cho vạt áo của những người xung quanh phát lên những tiếng kêu ba ba. Nơi đây tuy đại bộ phận là nguyên anh sư kỳ, nhưng dưới sức thổi của cơn gió cũng phải lùi lại phía sau mấy bước. Chỉ có bốn người là đứng nguyên tại chỗ, chưa hề di chuyển khỏi vị trí. Bốn người này phân biệt là Phác Nam Tử, Dạ Tử Tại, Bạch Phát lão nhân của kiều Mưu Tôn, cuối cùng là lão giả khu gầy của Thiên Đạo môn. Vẻ mặt tên sứ giả lúc này ngưng trọng chưa từng có, thân thể hơi động đắc xuất hiện ở giữa không trung, cao giọng nói: "Sử Lâm dịch dám sát tam cấp tu chân quốc công nghênh liên minh sứ giả sáng lâm." Một cái đầu thật lớn từ trong hắc động hiện ra, lạnh lùng quét mắt đánh giá những người bên dưới mặt đất. kể cả bốn người phác nam tử toàn bộ cao thủ nguyên anh vì khi bị chiếc đầu khổng lồ nọ liếc mắt nhìn qua trong lòng không khỏi khiếp vía. Thậm chí nguyên anh suýt chút nữa cũng bị hỏng, bọn họ không chút hoài nghi, nếu đối phương nhìn chăm chút một lúc thì nguyên anh bản thân chắc chắn sẽ không chịu nổi uy áp cùng lồ mà tan vỡ. Phắc Nam Tử là người thứ nhất hồi phục lại bình thường, sắc mặt hắn tái nhợt, bộ dáng của người Khổng Lồ này rất quen thuộc. Cao thủ cự ma tộc trong vực ngoại chiến trường đều dựa vào cắn nuốt người khác để tăng cực tu vi bản thân, lão tổ Hằng Nhạc phái chính là bị một cao thủ cự ma tộc không lộ ra bản thể cắn nuốt mất. Ánh mắt người Khổng Lồ cuối cùng dừng ở trên người Lâm Dịch, ánh mắt sần hòa hoãn lại. nhịn không được mở miệng nói: "Linh khí ở địa phương rùa quái này thật là ít, nếu không phải do so cái minh ước có má kia hạn chế, lão tử có thể lấy đi toàn bộ linh khí ở đây. Các ngươi nghe đây, năm tháng sau mở ra thông đạo của vực ngoại chiến trường Triệu Quốc, các ngươi phụ trách thanh lý phía bắc chiến trường. Nơi đây có 7 chiếc lệnh bài, quy củ vẫn như trước, 7 khối lệnh bài phải quy đi ít nhất 4 cái." Năm tháng sau chỉ có nhiều nhất 3 người được tiến vào vực ngoại chiến trường. Nếu đến lúc đó vẫn còn thừa hơn 3 lệnh bài, như vậy sẽ hủy bỏ tư cách của Triệu Vũ. Nói xong, người khổng lồ hé miệng ra, bảy đạo quang mang chợt lóe lên rồi rơi xuống mặt đất lộ ra bảy khối lệnh bài cổ. Làm xong hết thảy mọi việc, người khổng lồ thu đầu lại vào phía trong hắc đạo. Nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa nhô đầu ra quá. Bên trong vực ngoại chiến trường nếu phát hiện một hạt châu như thế này, lập tức nộp lên trên, nộp lên sẽ được thưởng một kiện pháp bảo anh biến cấp, môn phái được tặng 10 khối hóa thần kỳ luyện thi, tu chân quốc được tăng lên một bậc. Tuy nhiên nếu có ai dám lấy làm của riêng, tu chân quốc nơi đó sẽ bị giết sạch, lâm dịch đây là tin tức do cao tầng liên minh các nước phát ra qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết được. Vừa nói tới đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên, đám mây trên bầu trời liền hóa thành hình ảnh một vật, vật này là hình một viên thạch châu, trên đó có khắc hình những đám mây Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn hắn sẽ nhận ra hạt châu đó chính là đang ở trên người của của hắn. Nói xong, người khổng lồ thì thầm vài câu, đột nhiên từ trong hắc đồng lộ ra một cánh tay thật lớn, tóm lấy một cột đá ở trên thông thiên tháp nói: "Lâm Trịch, thất thải pháp khí này lão tử mang đi, lão tử không thể đến không một chuyến được." Một trận xung động kịch liệt vang lên quang chủ bị người khổng lồ trực tiếp lấy vào trong hạc động Sau đó hạc động biến mất vô ảnh vô tung đáng mây bảy sắc bên bầu trời cũng eo đó mà tiêu tán Trong nháy mắt bầu trời khôi phục lại như bình thường Sắc mặt tên sứ xả có chút khó coi Hắn vừa nhẹ một tiếng vung tay á lên bay vào bên trong thông thiên tháp Từ bên trong chuyển ra âm thanh âm trầm của hắn vẫn là quy củ cũ, tiết đan kỳ, nguyên anh kỳ không được xa tay, chúc cơ kỳ và các tông phái mới là chủ lực để tranh đoạt lệnh bài. Tất cả hãy trở về đi, 3 ngày sau bắt đầu đại chiến. 7 môn phái chính tà phân biệt đi tới nhặt lệnh bài lên đánh giá một phen, sau đó không ai nói lời nào liền rời đi. Ba vị cao thủ nguyên anh kỳ của chính phái, lấy Bạch Phát lão nhân cầm đầu cùng đi về một hướng. Ánh mắt đạo nhân phu gầy của Tiên đạo môn lóe lên quang mang, sau đó xoay sang hai người bên cạnh nói: "Chư vị đạo hữu, lão phu kiếm một chỗ cùng ngồi xuống được chư?" Tiên nhị. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huất công tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudiyuanchuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường Chương 99. Thạch Châu biến lại nói về Vương Lâm, sau khi Thiên Địa Uy Áp tiêu tan đi, hắn ngồi trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Uy Áp vừa xuất hiện ra tự tại lập tức truyền tấn nói phải rời đi, đây nhất định là có chuyện gì đấy xảy ra. Khi giả tự tại rời đi Thiên Âm Tông lập tức được canh phòng rất nghiêm mật, muốn đào tẩu cũng không có cơ hội. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức phát tán ra xung quanh, nhưng vừa tiếp xúc với bốn bức tường lập tức bị ngăn trở không thể tiếp tục dò xét. Chỉ có những lỗ nhỏ ở bốn phía là không gây trở ngại với thần thức của hắn. Nhưng lỗ nhỏ đó phát tán ra hàng khí kinh người, sâu không lường được, mãi cho tới khi Vương Lâm dò xét gần trăm thước vẫn không phát hiện được chỗ nào kỳ dị. nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hàn khí quá nặng thần thức của hắn có chút biểu hiện không chịu được, co dấu hiệu tiêu tán đi. Chầm ngâm thêm lúc nữa, hắn vẫn không coi thường mà vọng động thu hồi lại thần thức của mình. Sau khi tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn đánh ra vài đạo pháp huyết, linh hồn toàn thân nhanh chóng lưu chuyển. Từ từ, bề ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu lam, khi quang mang này vừa xuất hiện, bên ngoài vương lâm lập tức hình thành một dòng chảy, đại lượng ma khí từ bốn phía theo lỗ nhỏ chui ra bị dòng chảy hấp thu lại. Đông đảo đệ tử của Thiên Âm tông đang bế quan tu luyện vừa mới hồi phục lại cho uy áp biến mất. thì đám người may chưa kịp bình tĩnh thì Vương Lâm bắt đầu thổ nạt làm cho hàn khí ở xung quanh bị phạm bướp đi xó xít. Bởi vì hàn khí từ sâu trong lòng đất thoát ra cho nên không ai có thể tiến hành quan sát. Vương Lâm mắt nhìn thấy vô cùng vô tận hàn khí vọt tới, hắn quyết định đình chỉ quá trình thôn phệ, nhắm mắt lại cố gắng tiêu hóa hàn khí ở trong cơ thể của mình. đang thổn nặng, đột nhiên Vương Lâm phát hiện Nhịch Thiên Châu ở trên ngực tỏa ra khí tức mát lạnh, hắn ngẩng người ra, sau đó nhanh chóng lôi Hạc Châu ra trước mặt, phát hiện trên mặt Hạc Châu đã có nhiều hơn một giọt chất lỏng. Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi, phải biết rằng Nhịch Thiên Châu có khuyết điểm duy nhất chính là bên trong không có chút linh lực nào. Nó chỉ có thể mượn chất lỏng linh khí tiến hành tu luyện. Nhưng chất lỏng linh khí này theo thời gian dài hiệu quả sẽ càng kém đi, chỉ có nước xương sớm mới có thể bark trì hiệu quả. Nhưng nước xương thu thập được rất chậm, cho nên từ khi tu luyện Hoàng Quyền Thăng Kiêu Quyết, Vương Lâm rất ít tiến vào trong không gian mộng cảnh. Bất quá, hắn vẫn thu thập những hạt xương để sau này tiến vào trong mộng cảnh để dùng. Ngụy Tiên Châu hôm nay không biết vì sao lại xuất hiện nhiều chất lỏng như vậy, hơn nữa, hắn có thể cảm giác được chất lỏng này có thuộc tính âm hàn, hơn nữa linh khí ba đồng không thể sống trước kia. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói hai lời lấy hồ lô ra, bắt đầu thu thập chất lỏng. Đợi tới khi thu thập được toàn bộ chất lỏng, ánh mắt Vương Lâm chớp động vài lần, rồi thử tiếp tục hấp thu âm hàn khí. Bạch khí từ bốn phía nhất thời xuất hiện, lúc này đây thần thức Vương Lâm đều tập trung lên Hạc Châu, hắn ngay lập tức cảm nhận được một tia bạch khí im lặng chui vào bên trong Hạc Châu. Ngay sau đó, trên bề mặt Hạc Châu xuất hiện một sợi chất lỏng. Sắc mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, hắn tiếp tục vừa thực hiện vừa trầm rãi gom góp chất lỏng. Bổ dáng của hộp lưu đắc hoàn toàn thay đổi, lon vỏ màu lam bên ngoài đã ẩn hiện ánh sáng, mặc dù vương lâm nhưng khi vuốt chiếc hộp lưu cũng cảm giác sùng hết cả mình. Nếu để người ngoài sờ vào, chỉ sợ khi chạm vào thấy lạnh tới tận xương, máu huyết sẽ đông cứng lại. Cẩn thận cất hộp lưu vào trong túi trữ vật. Vương Lâm lại lấy tiếp ra một cây hộp lô, đang muốn tiếp tục thổ nạp, đột nhiên ánh mắt hắn đảo qua Thạch Châu, nhất thời thần sắc thay đổi. Trên lớp vỏ Thạch Châu nguyên chỉ có một hình khắc lá cây mờ mờ, nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một cái, hai phiến lá cây tân xứng với nhau xuất hiện ở trên Hạ Châu. Vương Lâm hơi suy nghĩ một chút, dựa theo như ti đồ nam dự đoán, nghịch Thinh Châu phải hấp thu kim, một phút. thủy hoặc thổ ngũ hệ linh khí mới đạt cảnh giới viên mãn. Lúc ấy mới xem như chính thức mở ra hạ châu để cho người khác nhận chủ. Thủy linh khí đạt sớm viên mãn, cho nên trên những hình khắc đám mây trên hạ châu đạt sớm biến mất thay vào đó là hình những lá cây, như muốn nói nó cần hấp thụ linh khí mục thuộc tính. Tuy nhiên, linh khí thuộc tính mục có tài liệu rất khó tìm. Vương Lâm đã từng ở chợ giao dịch của Đằng Sa Thành nhìn thấy mấy cái, nhưng chúng đều có giá trên trời. Hơn nữa, hắn cũng không biết nếu như có những tài liệu này thì làm sao để cho hạt châu có thể hấp thu. Thậm chí ngay cả khi có tài liệu mộc cục tính cũng không chắc chắn có thể làm cho hạt châu tiến hóa, cho nên hắn mới bỏ đi ý niệm mua chúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, trên hạt châu tự nhiên lại xuất hiện thêm một phiến lá cây. Điều này làm cho Vương Lâm phải suy nghĩ cẩn thận lại, bây giờ hắn không nôn nóng rời khỏi nơi đây nữa, tối thiểu phải đợi tới khi hạt châu tiến hóa xong, hoặc hắn phải hiểu rõ được huyền bí trong đó mới rời đi. Bất quá trước đó có vài việc phải tiến hành, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn thu hồi hạt châu lại. Ai phải bắt quyết đánh ra một đảo Lam Quang Lam Quang này khi đánh trúng Đồng Bích Trong nháy mắt Đồng Bích đã xuất hiện một lỗ hồng Vương Lâm không nói hai lời liền eo đó đi ra Dựa theo thông lộ lúc trước đi vào Hắn không nhanh không chậm tiến sang ngoài Thông đảo cũng không dài Không mất nhiều thời gian hắn đã đi tới đầu kia của thông đảo Vừa xuất hiện, Vương Lâm phải đình chỉ cước bộ Hắn nhìn thấy một nhún đang thanh chân ngồi trong đồng, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: "Sư tổ xin mời quay về. Sạn lão tổ khi rời đi đã sẵn sơ, bất luận ai cũng không được tự tiện rời khỏi chỗ tu luyện của mình, sư tổ xin đừng làm khó ta." Vương Lâm đảo ánh mắt qua, sau đó gật đầu quay trở lại con đường dẫn tới đồng tu luyện của mình, hắn biết chắc chắn đã xảy ra biến hóa gì đó. Phi âm tông canh gác vô cùng nghiêm mật, đây là chuyện đang nằm trong suy đoán của Vương Lâm, nhưng dù nghiêm mật thế nào cũng không cần phải an bài một chút cơ trung kỳ cao thủ canh giữ nơi ra ngoài của Vương Lâm. Trước lúc tới đây, Vương Lâm rõ ràng nhớ được canh giữ ở đó chính là một tên đệ tử ngưng khí kỳ tầng thứ 13. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm từ tu luyện thân của mình tìm một thông đạo khác dẫn ra ngoài. Cũng không mất nhiều thời gian, hắn đã đi tới lối thông đảo, chỉ thoáng cái cửa thông đảo đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng vừa mới bước tiếp vài bước, Vương Lâm đắc phải dừng lại, ở trên mặt đất tan có một thanh niên khoanh chân ngồi tu luyện. Thần thái của hắn lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, không nói một tiếng nào. Ở phía sau lưng hắn có một chiếc quan tài xanh biếc đang lơ lửng trên không. lại là một chút cơ trung kỳ. Ánh mắt Vương Lâm hơi đảo qua một chút rồi thu lại ngay, sau đó quay người rời đi. Mãi tới khi Vương Lâm rời đi xa, thần thức của đối phương mới từ trên người hắn tan biến. Vương Lâm tổng tổng đã đi mười một cái thông đảo, ngoại trừ có năm cái thông đảo bị phong bế không thể tiến ra ngoài, sau cái khác đều có cao thủ chúc cơ kỳ canh giữ, thậm chí ở một thông đảo còn có chúc cơ hậu kỳ cao thủ. Hắn trở lại động thất tu luyện của mình, khoanh chân ngồi xuống. Hít thở mọi chuyện không phải là trùng hợp Kết hợp với phán đoán của hắn đối với giả tự tại, không khó có thể nghĩ ra đây là do giả tự tại cố ý an bài Mục đính chính là làm cho hắn có chấp cánh cũng khó bay thoát Vương Lâm nhếu mày suy nghĩ, trong 6 người ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ cao thủ Còn lại 5 người Vương Lâm tuy có tự tin dù đối phương có thi khôi hắn cũng có thể chiến thắng Nhưng trên đường từ bên ngoài tới đây, một nhúm sấn hắn qua tổng cộng 31 thông đạo. Kể từ đó, hắn biết bản thân không thể trong thời gian ngắn rời đi, một khi hành động chỉ sợ hắn còn chưa thoát được ra ngoài các bì cao thủ trúc cơ hậu kỳ hay vết đan kỳ của Thiên Ân tông chặn lại. Vương Lâm nhìn không được cười khổ một tiếng. Lúc này hắn cực kỳ kỳ vọng vào Ti Bổ Nam có thể thức tỉnh, nếu có Ti Đồ Nam phấn phi cho như vậy thì chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đưa thần thức vào trong thạch châu kêu gọi vài tiếng, phát hiện Ti Đồ Nam không có chút biểu hiện nào sẽ thức tỉnh, hắn than nhẹ một tiếng, buông tha cho ý đỉnh của mình. Bất quá, Vương Lâm cũng biết Nếu muốn rời khỏi đây cũng không phải là trong thời gian ngắn mà có thể làm được, trước tiên nên phải dò xét một đoạn thời gian. Hay tay bắt quyết, sau khi phong ấn lại động thất tu luyện của mình, Vương Lâm một lần nữa tiến hành thổ nạp hàn khí. Lúc này hắn cũng không chỉ lấy ra hạt châu và hồ lô, mà thần thức còn tranh thủ lúc bạch khí bị hấp thu mà theo lỗ nhỏ vui vào. Vương Lâm cũng không phân tán thần thức của mình ra, mà ngưng tụ nó lại một lỗ nhỏ, hướng theo cái lỗ đó tiến hành dò xét. Kể từ đó, khoảng cách quan sát của thần thức tăng trưởng không ít. Nguyên bổn thần thức của hắn chỉ có thể quan sát phạm vi ngàn thước, nhưng do bốn phía động thất này có lực ngăn cản rất lớn, cho nên hoàn toàn bị hạn chế bên trong buồng thất. Vương Lâm liên tục tiến hành thổ nạp Bạch khí liên tục thoát ra, thần thức vương hình giống như một sợi chỉ nhỏ không ngừng ở bên trong lỗ hồng tiến hành dò xét. Thông đạo bên trong lỗ nhỏ vô cùng sắc xối, nhưng độ lớn nhỏ của thông đạo lại giống nhau tới mức kinh người. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới được vị trí mà trước đây mình dò xét, nơi đây khoảng cách tới chỗ Vương Lâm tầm trăm thước. thần thức của hắn sau khi tới đây nếu tiếp tục dò xét thêm thì sẽ gặp chút khó khăn, hàn khí chỗ này giống như thủy triều vậy, từng tầng lớp nước. Nếu không phải vương Lâm tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết, đối với khí âm hàn có lực miễn dịch rất lớn, chỉ sợ khi bị nó tấn công vào đã lập tức tiêu tán. Nhưng cứ tiếp tục như thế, tốc độ dò xét của Vương Lâm liền bị chậm lại cũng không biết mất bao lâu thời gian, thần thức của hắn rút cuộc đã dò xét được chừng 300 thứ. Lúc này khí âm hành toát ra càng lúc càng mạnh, liên tục không ngừng cùng lúc xuất hiện ở chỗ này có một cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt răng, thần thức phá tan cánh cửa phía trước vọt vào bên trong. Một màn trước mắt làm cho vương Lâm vốn đang ngồi im nhắm mắt phải giật mình mở mắt ra.